Xuân đi đông tới, lại là một năm hè oi bức. Nhã đạo nguyện nội tiểu nha hoàng chạy ra chạy vào, vội đến không ngừng. Chỉ là ngẫu nhiên dàn có thể nghe thấy có người ở mau thanh phân phó. Đem vương phi này đó xiêm y cũng mang theo, kia vài món áo choàng cũng lấy thượng. Phán tư nghe linh lung thanh âm, con ngươi mang theo chút ý cười, bình phong chống đỡ băng buồn. Trong phòng lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, ấm áp ánh mặt trời lại từ giấy cửa sổ tiến vào. Lạc y hề nhi nằm ở giường nệm thượng, chỉ cảm thấy cả người đều có chút lười biếng. Cả người không nghĩ nhúc đích. Phán tư trong tay cầm quạt tròn, nhẹ nhàng mà vì lạc y ly nhi quạt phòng, trong thanh âm mang theo chút cười. Ngày mai liền muốn hạ giang nam, vương phi sao đến cũng không chờ mong. Lạc y ly nhi lười biếng mà liêu liêu mí mắt, đầu ngón tay một chút một chút mà quấn quanh chính mình trước người sợi tóc, sao có thể không chờ mong. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ năm đó đi qua một lần lương châu ngoại, vẫn luôn bị nhốt ở cái này kinh thành nội, tâm đã sớm bay ra đi, tưởng mau chút đi. Chỉ là... Khởi hành ngày là ngày mai, như vậy như thiên, nàng từ trước đến nay là lười đến nút đích, sau lại nghĩ tới cái gì, nàng dặn dò một tiếng. Đem điện hạ quần áo đều bị tể Phán tư che miệng cười đồng ý, nói một câu, vương gia vương phi cảm tình thật tốt. Lạc y nhi giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vừa mới chuẩn bị hạp mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên bị người chặn ngang bế lên, nàng kinh hô một tiếng, mở choáng mắt, liền thấy trước mắt nam nhân, nàng ôm thượng hắn cổ, trừng mắt hắn. Điện hạ làm gì vậy? còn không mau phóng ta xuống dưới, nói, nàng che lại cái mũi, chân mày tú khí mà nhăn lại tới, tiểu khí nói, trên người của ngươi tất cả đều là hắn vị, mau đem ta buông xuống, phương cẩn lăng bật cười mà búng búng nàng cái chán, tiểu khí, lạc y lìa nhi bất mãn mà khẽ hừ một tiếng, lại cũng chưa phản bác, duỗi tay đẩy ra hắn, xoay người liền chiều giường nệm bên trong di di, để lại nửa bên vị trí cấp nam nhân, chỉ thấy nam nhân như cũ đứng ở chỗ cũ, lạc y lìa nhi ngước mắt khó hiểu nhìn lại liền nghe thấy nam nhân trầm thấp cười nói, chỉ sợ Y Nhi không có thời gian ngủ tiếp đi xuống, chúng ta muốn trước tiên đi rồi. Lạc Y Nhi bỗng chốc mở to con người, hiện tại, Phương Cẩn Lăng ngậm cười gật đầu, Lạc Y Nhi tức khắc từ giường nệm ngồi khởi, Phán Tư cũng sửng sốt một chút, sau đó lập tức chạy ra đi, vội vàng đi phân phó hạ nhân mau chút chuẩn bị. Phương Cẩn Lăng nắm Lạc Y Nhi tay, phòng trong không có bên nha hoàn, hắn đột nhiên loan hạ lưng đến, nhẹ nhàng hôn hôn tiểu cô nương sau đó liếc hướng nàng bụng nhỏ chỗ có chút bất mãn mà nhẹ chợt một tiếng thật cha tấn người lạc y ly nhi nghĩ đến cái gì che miệng cười không ngừng hôm qua ban đêm liền ở hai người sắp nước chạy thành sông thời điểm đột nhiên phát hiện nàng tháng này nguyệt sự tới chơi nhiễm một chút áo trong nha hoàn tiến vào sửa sang lại giường thời điểm lạc y ly nhi nhìn sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen phương cần lăng liền ngăn không được mà cười khẽ phương cần lăng nhìn nàng đắc ý bộ dáng đột nhiên cảm thấy hàm răng có chút phát ngứa đầu lưỡi đỡ đỡ hằn răng, hắn cong lưng để nặng tiểu cô nương không thể nhúc nhích. Ánh thanh uy hiên nói, luôn có ngươi khóc thời điểm. Lạc Y Nhi đôi tay nhu nhu mà đáp thượng hắn cổ, ở hắn trên môi hôn hôn, không thêm che lấp mà tùy ý trêu trọng, cố tình mềm thanh âm nói, điện hạ, Y Nhi rất nhớ ngươi. Tiểu cô nương đôi lông mày mang theo hết sức chiếu giường, thẳng xem mà người rời không ra tầm mắt, biết rõ nàng không có hảo tâm, vẫn là nhịn không được đấy lòng luôn ra, ôm nàng vòng eo, ánh mắt trợn tám trưởng hôn xuống dưới gian ngoài nha hoàn thu thập bận rộn phòng trong không khí lại là đẩy ra kiểu diễm ái muội đãi sau khi kết thúc tiểu cô nương gương mặt đỏ bừng đôi mắt đều là mị sắc nhướng mày tựa đoán tựa giận mà liếc liếc mắt một cái nam nhân sau đó đột nhiên bị nam nhân rối tay che khuất con người trước mắt một mảnh hát ám, nàng lại là cười cái không ngừng làm phương cẩn lăng cảm thấy lại tức vừa muốn cười sau nửa canh giờ nha hoàn đem tất cả đồ vật dọn tiến xe ngựa phía trước nhất một chiếc xe ngựa điệu thấp xa hoa Xe đỉnh tứ giác chỗ tựa treo tiểu xảo lục lạc hành tẩu chi gian phát ra thanh thúy thanh âm lạc y lìa nhi rất là yêu thích lần này hạ giang nam là thánh thượng thánh chỉ phương cẩn lăng có nhiệm vụ trong người sợ lạc y lìa nhi ở trong phủ nhàm chán liền đem này mang ở bên người sau lại khánh nhã cấp lạc y lìa nhi tặng thiệp lạc y lìa nhi mới biết được nguyên lai nàng nhị ca lần này cũng lành nghề chung khánh nhã kia nha đầu tự nhiên cũng đi theo khánh nhã cùng lạc tề ngạn chính là ở cuối tháng năm thành thân hiện tại vẫn là tân hôn yến nhị thời điểm hai người gắn bó keo sơn tất nhiên là luyến tiếc tách ra một khác bên trong xe ngựa bãi tinh tế nhỏ sinh phỉ thúy lư hương mạo lượn lờ khói trắng một bên tiểu án trên bàn phòng mấy mâm điểm tâm xe ngựa chạy thật sự ổn chén trà chung mặt nước cũng không từng tạo nên gợn sóng lạc y ghi nhi nằm ở nam nhân trong lòng ngực nam nhân một tay ôm nàng phòng ngừa nàng ngã xuống một tay cầm tông sách thần sắc đạm mạc mà nhìn lạc y ghi nhi hoài hắn leo cả người mềm mại không xương hoa ở trên người hắn hạ con người, bởi vì đã nhiều ngày không có phương tiện, nàng cũng cảm thấy thân mình cũng không thoải mái, liền cơ hồ là có thể ngủ liền ngủ. khánh nhã chính là lúc này chuẩn bị lại đây tìm lạc y diễ Nhi, vừa đến xe ngựa bên này, xe ngựa sườn biên mảnh liền bị người sốt lên, phương cẩn lăng gương mặt kia liền lộ ra tới, trừ bỏ ở lạc y diễ Nhi trước mặt thời điểm, hắn từ trước đến nay thần sắc đã mạc, bất cận nhân tình, hơn nữa ở trên chiến trường mấy năm, trên người hắn luôn có một ít nội liễm lệ khí. khánh nhã vẫn luôn có chút sợ hắn thấy hắn hơi nhíu khởi mày khi thanh âm không tự chủ được mà đẻ thấp chút tam hoàng huynh ta tới tìm y lìa nhi phương cẩn lăng du mắt nhìn trong lòng ngực người liếc mắt một cái bình đậm nói nàng ngủ rồi nghỉ ngơi khi ngươi lại đến tìm nàng khánh nhã tiểu biên độ gật gật đầu không dám cùng hắn nhiều lời lời nói ứng thanh liền cưỡi ngựa xoay người rời đi chờ trở lại chính mình bên trong xe ngựa thời điểm lạc tê ngạn có chút kinh ngạc mà nhìn nàng như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại khánh nhã ngồi ở bên cạnh hắn ôm lấy hắn cùng hắn cùng nhau đọc sách, mới mặt đỏ mà nhỏ giọng nói: Hoàng huynh nói y lìa y nhi nghỉ ngơi, làm ta lúc sau lại đi tìm nàng. Nói, nàng nhíu môi, tựa làm lúc nói, a ngạ, tam hoàng huynh nhưng hùng, cũng chỉ có đối y lìa y nhi khi mới tốt một chút. Lạc Tề ngạn bật cười, ôn hòa mà lắc lắc đầu, vậy ngươi cũng nghỉ ngơi trong chốc lát. Thính Vương đối y lìa y nhi hảo, kia hắn mới có thể yên tâm. Khánh Nhã gương mặt từng đỏ, dán mở vai của hắn dựa đi lên, nhìn không được con ngươi con quòng bên trong đều là ý cười lạc tề ngạn đột nhiên giơ tay chống khỏe miệng ho nhẹ thấu một phen khánh nhã lập tức ngồi thẳng thân mình lo lắng sốt rồi nói a ngạn, ngươi không sao chứ lạc tề ngạn sắc mặt có chút bạch lại bởi vì ho khan mà lộ ra một chút không bình thường màu đỏ hắn cầm khăn lau lau khỏe miệng ôn hòa mà đối nàng nói ta không có việc gì đừng lo lắng khánh nhã cắn cắn môi cánh thật sự vô pháp buông tâm thành thân lúc sau nàng mới càng có thể biết được lạc tề ngạn bệnh có bao nhiêu nghiêm trọng Thái y liệt đều từng cùng nàng nói qua, hắn này bệnh tình vô pháp căn cảng. Lạc tê ngạn vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai, đơn bạc thân mình đỉnh bạc tựa thanh trúc, đáy mắt đựng đầy ôn nu, thấp giọng chân an, không có việc gì. Khánh nha đáy lòng phát sát, lại là con con ngươi hướng hắn cười gật đầu, hoàn hắn eo rửa vào trên người hắn, lạc tê ngạn nhìn không thấy địa phương, nàng đáy mắt không tự chủ được mà nổi lên một tầng lo lắng, một lát sau bị nàng liếm hạ. Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ bồi hắn mươi 2123 đệ 123 chương. Lạc y ghi ấy nhi là bị khánh nhã đánh thức, sát trời dần tối, phòng trong điểm một chiếc đèn đuốc, xuyên thấu qua chụp đèn tràn ra ấm ăn quang. Khánh nhã thanh âm từ bên ngoài chuyển tiến vào, nàng mở con ngươi có chút lăng nhiên mà đánh giá phòng trong chốc lát, sau mới phản ứng lại đây. Các nàng lúc này hẳn là rời đi kinh thành, không biết tới nơi nào. 21GG21. Phòng trong chỉ có phán tư thủ, thấy nàng tỉnh lại, vội vàng đi qua đi đỡ nàng lên. Nàng có chút khó hiểu hỏi, đây là chỗ nào? Nghe nói là dự châu biên thanh trấn Phán tư cũng chưa từng ra quá kinh thành, vẫn là đội ngũ dừng lại khi, nàng nghe thấy người khác đối với vương gia nói, lúc này mới nhớ xuống dưới. Lạc y di nhi gật gật đầu, bên ngoài khánh nhã thanh âm còn chưa ngừng nghỉ, nàng xoa xoa chân mày bật cười nói, mau đem công chúa mời vào tới. Nàng nghiêng đầu nhìn nhà dưới gian, hẳn là khách điếm linh tinh địa phương, bởi vì phòng bài trí cùng giường đều không phải quý báo chi vật. Lạc Y Nhi Nhi liếc mắt một cái đảo qua, liền cảm giác được đơn sơ. Khánh Nhã cất bước đi vào tới, trên mặt thần sắc không thể nói hảo cùng không hảo, chỉ là ngồi ở Lạc Y Nhi bên người tựa làm lung oán giận nói, cái này địa phương quá thiên lạnh, không chỉ có trụ địa phương đơn sơ, bên ngoài cũng một chút đều không náo nhiệt. Lạc Y Nhi Nhi cầm ước khăn xoa xoa mặt, làm chính mình thanh tịnh chút, nghe xong nàng lời nói, không khỏi bật cười, lại nói tiếp, Khánh Nhã cũng là lần đầu tiên ra kinh thành, nàng cũng không ngờ quá. Các nàng này đoàn người đều là người nào? Không phải hoàng tử chính là công chúa, nơi này địa phương quan nào dám làm người nhiễu các nàng thanh tịnh, này đây, này bốn phía định là an tĩnh, sợ là ba tánh đều bị cách ly khai. Lạc Y Ghi Nhi lắc lắc đầu nói, chờ tới rồi dự châu thành, liền sẽ náo nhiệt chút, đến lúc đó, ta bồi công chúa khắp nơi đi dạo. Phương Cẩn Lăng cùng Lạc tề Ngạn có việc quan trọng trong người, định là chịu không ra thời gian bồi các nàng, đến lúc đó định là Lạc Y Ghi Nhi cùng khánh nhã hai người khắp nơi đi một chút có lẽ hai người cũng không nhất định có thể đi ra ngoài. Ngôi đến một thành, tổng hội có người muốn tới tham kiến hai người. Khánh nhã biễu môi, sau đó lại mắt sáng rực lên, ghé vào lạc y lẻ nhi bên thai nhỏ giọng nói: ta nghe nói dự châu thành có đánh giá âm miếu đặc biệt linh nghiệm, đến lúc đó chúng ta cũng đi thượng nén hương. Lạc y lẻ nhi mặt mày hướng cười, chế nhạo xem nàng, công chúa cùng nhị ca thành thân bất quá ba tháng, liền như thế ôm tử suất ruột. ngươi nhưng đừng cười ta, khánh nhã gương mặt đỏ lên, nói nàng cũng có chút nghi hoặc, ngươi cùng hoàng huynh cũng thành thân đã hơn một năm, sao chưa từng có chút tin tức? lạc y Hải nhi bị nàng hỏi chuyện, che miệng cười không ngừng, cười đến khánh nhã thẳng gương mặt đỏ bừng đến nhẹ đấm nàng. hai người chơi đùa một phen, lạc y Hải nhi mới cười nói, ngươi sao đến cùng mẫu thân giống nhau, liền lời này đều giống nhau như lúc. Bà bà cũng hỏi qua ngươi, khánh nhã thập phần kinh ngạc, tiếc như thế nào không thấy ngươi sốt ruột. sau đó nàng nhíu môi, có chút hâm mộ nói, hoàng huynh mẹ để mất sớm. Tự sẽ không có người thúc giục ngươi. Lạc y Li nhi không chịu nổi mà liếc xéo nàng một cái, ta nhưng không tin, mẫu thân sẽ thúc giục quá ngươi. Khánh nhã dừng một chút, ngượng ngùng mà cười cười, sở thị đãi nàng thập phần hảo, nàng trong lòng rõ ràng, đây là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì lạc tề ngạn chân chính mà đem nàng để ở trong lòng, sở thị lại là cái minh lý lẽ người, liền cũng chút nào chưa từng khó xử quá nàng. Chỉ là, nàng bất động thanh sắc mà mí môi, lạc tề ngạn thân thể như thế nào? Các nàng đấy lòng đều rõ ràng, nàng chỉ là tưởng cho hắn lưu lại huyết mạch, làm hắn không lưu chút nào tiếc nuối. Khánh nhã con ngươi lóe lóe, lại cười đến cùng giống như người không có việc gì, ôm lấy lạc y li nhi cánh tay làm lúc nói, y li nhi liền bồi ta đi sao. Đó là nàng không nói, lạc y li nhi cũng có thể đoán ra nàng một chút tâm tư, trong lòng than nhỏ khẩu khí, như cũ cười trả lời, đương nhiên. Thằng đến phương cẩn lăng mang theo khí lạnh đi vào tới, khánh nhã mới từ nơi này trở về. Phương Cẩn Lăng thấy Lạc Y Nhi trên mặt chưa từng đạm đi ý cười, không khỏi hỏi, cùng Khánh Nhã đang nói cái gì? Lạc Y Nhi đứng lên, đi đến Phương Cẩn Lăng trước mặt, cười nhạt doanh doanh mà đem hắn áo ngoài cởi, một bên trả lời, nói chờ tới rồi dự châu thời điểm, bồi Khánh Nhã đi quan âm chùa thượng chú hương. Áo ngoài cởi sau, Phương Cẩn Lăng liền cầm tay nàng, rốt cuộc luyến tiếp nàng tự mình hầu hạ, nghe nàng lời nói, ánh mắt hơi tối sầm chút, đem tiểu cô nương kéo vào chính mình trong lòng ngực, ý cười không do nói. Tiểu kiêu nóng nảy. Hắn thương tiếc nàng tuổi tiểu, không nghĩ nàng sớm như vậy liền có thai. Nhưng thật ra việc này trung quy là thuận theo tự nhiên, chỉ là khả năng duyên phận không có đến. Này đã hơn một năm tới nay, nàng cũng không từng có dự. Phương Cẩn Lăng đã chờ mong nàng cùng hắn hài tử, lại không nghĩ nàng chịu khổ. Nhưng thật ra đấy lòng rất là mâu thuẫn. Lạc y di nhi nhịn không được nhẹ chú ý đấm hắn, đều nói là bồi khánh nha đi, điện hạ sao đến còn lôi kéo ta. Phương Cẩn Lăng cười khẽ ra tiếng, bổn vương là nghĩ. Nếu là tiểu tiểu thật sự nóng nảy, kia bổn vương tự nên lại nỗ lực chút. Lạc Y Li Nhi đột nhiên nhớ tới những cái đó từ khóc lóc xin tha ban đêm, liền không khỏi trên mặt bò lên trên đỏ ửng, giận trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lười đến lại để ý đến hắn. Một đêm không có việc gì, rốt cuộc Lạc Y Li Nhi tình huống thượng không thể hành phòng, phương cẩn lăng nói được lại lợi hại, cũng chỉ có thể quy quy củ củ mà ôm nàng ngủ, bằng không chịu tra tấn liền không biết là ai. Bởi vì đoàn người cầu ổn, tốc độ tự nhiên liền chậm lại ngày thứ hai chạm vạng thời điểm mới đến dự châu thành bởi vì hôm qua ngủ đến quá nhiều hôm nay xuống xe ngựa khi lạc y ghi -y nhi tinh thần thượng tính không tồi mới vừa xuống xe ngựa liền thấy hơi có chút hưng phấn khánh nhã bởi vì các nàng dừng lại này đường phố thực sự náo nhiệt khánh nhã thực mau liền chạy tới kéo lạc y ghi -y nhi nói chuyện bị chiếm vị trí phương cẩn lăng nhàn nhạt mà chiều nàng nhìn thoang qua khánh nhã tựa nhận thấy được cái gì ngẩng đầu đi xem lại thấy tam hoàng huynh lãnh đạm đến cực điểm thần xác Nàng nhưng thật ra cũng không có cảm giác không giống nhau, ở nàng xem ra, tam hoàng huynh vẫn luôn như thế. Chỉ có lạc ý gì nhi xem đến che miệng cười khẽ, bất quá nàng cũng chỉ làm như không biết, cùng khánh nhã thân mật nói chuyện. Dự châu chi phủ được tin tức, sớm liền ở cửa thành đón, đoàn người bị an bài ở một chỗ biệt viện nội, nơi ở rất lớn cũng thực mỹ quan, nhìn ra được tới, là cô ý thu thập giả dạng quá, mỗi cái chủ tử đều có thể phân đến một cái sân, còn có thị vệ đám người nghỉ ngơi chỗ. Phương Cẩn Lăng cũng cùng Lạc Y Hải Nhi nói qua, tới rồi dự Châu thành lúc sau, hẳn là sẽ dừng lại mấy ngày, Lạc Y Hải Nhi liền biết được bọn họ ở chỗ này cũng có việc muốn bận rộn. Vừa đến trong viện, Phương Cẩn Lăng liền rời đi, tính cả cùng lại đây quan liêu cùng nhau, toàn bộ trong viện trừ bỏ Lạc Y Hải Nhi cùng khánh nha ở ngoài, liền dư lại thị vệ cùng nô tài, bởi vì công chúa du lịch, thánh thượng như thế nào cũng không yên lòng, liền ở nguyên bản 200 thị vệ cơ sở thượng lại bắt 200 thị vệ tới, mênh mông quần quận một đám người một đường đi tới. Thập phần rêu giao. Phán tư phân phó hạ nhân thu thập phòng, biệt viện trung còn giữ ban đầu hạ nhân, những người này đều thập phần cẩn thận, ở phán tư cầm hân hương ở trong phòng điểm lúc sau, linh lung liền đi vào tới, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, còn có chút hưng phấn. Vương Phi, vừa mới nô tì hỏi thăm một chút, hôm nay là thất tích tiết, dự châu thành hôm nay buổi tối thời điểm sẽ thập phần náo nhiệt, Vương Phi muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Lạc ý nhi bừng tỉnh chắc không được vừa mới nhìn trên đường phố còn tở kín người hết chỗ giống nhau hiện giờ đã chẳng vạng, theo lý thuyết nên là dần dần thanh lãnh xuống dưới mới là nguyên lai còn có như vậy một nguyên nhân ở bên trong không đợi lạc y hề nhi cấp linh lung trả lời khánh nhã liền phái người tới nói muốn buổi tối đi ra ngoài xem náo nhiệt lúc này lạc y hề nhi cũng không cần nghĩ nhiều chỉ phân phó phán tư buổi tối nhiều mang những người này nhất định phải bảo vệ tốt công chúa an toàn nàng không thèm để ý trương dương chút tuy rằng khả năng sẽ phá hư chút không khí nhưng là trong lòng nàng, không có gì so an toàn càng tới quan trọng. Hùng chi, năm nay đầu năm khởi, Thánh Thượng thân thể liền ngày càng lụ bại, chữ vị chi tranh càng ngày càng khấn bách, tuy rằng Tĩnh Vương nhìn như chiếm hết tiên cơ, nhưng là Thánh Thượng một ngày không lập thái tử, trong triều liền một ngày sẽ không ngừng nghỉ, ai cũng không biết Thánh Thượng đấy lòng như thế nào tưởng. Lúc trước Ngô Châu cùng Lương Châu một hàng, Tĩnh Vương ở ba tánh trung thanh danh thập phần hảo, chính là nói là thập phần đến dân tâm, càng không cần phải nói. Hán từng ba năm làm Tây Lương quốc chiến bại đầu hàng, dân gian tĩnh vương tiếng hô hẳn là lớn nhất. Nhưng là, tôn vương mấy năm nay thế lực cũng chút nào không thể coi khinh. Cù Châu Chi Phủ mười ngày trước mãn môn bỏ mạng, lần này Phương Cẩn Lăng năm tuần, đó là Phụng Thánh Thượng ý chỉ, muốn điều tra rõ việc này chân tướng. Phương Cẩn Lăng từng cùng Lạc Y Ghi Hải Nhi nói qua, này Cù Châu Chi Phủ là thất hoàng tử vũ vương người. Thất hoàng tử, là nhỏ nhất hoàng tử, năm nay bất quá vừa mới cập quan, Lạc Y Ghi Hải Nhi sơ biết việc này thời điểm. Còn trước mắt kinh ngạc, sau đó mới kinh ngạc phát hiện, ở chỗ này, mặc kệ là ai, tuyệt đối không thể nhân này tuổi nhỏ mà xem thường hắn. Năm đó tĩnh vương hành quân đánh giặc khi, cũng không phải là 16 chi linh mà thôi. Lạc y ghi nhi ngày ấy còn cùng Phương Cẩn Lăng nói, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình rong, rốt cuộc thất hoàng tử nhìn hiền lành, còn mang theo chút tính trẻ con, ngày xưa cùng vài vị hoàng tử quan hệ tựa đều không tồi, cũng vẫn luôn là vô tâm với quyền thế bộ dáng. Vẫn là Phương Cẩn Lăng thần sắc bình tĩnh nói, cùng là phụ hoàng thân tử ai lại cam tâm ở người ngoài dưới lạc y ghi nhi ẩn ẩn có thể đoán được phương cẩn lăng hẳn là biết được cù châu chi phủ diệt môn thảm án chân tướng nhưng là lại không biết hắn này một hàng chân chính mục đích là cái gì nhưng là mặc kệ như thế nào hiện giờ trong kinh tình thế nghiêm túc nàng không thể không tiểu tâm chút đây cũng là phương cẩn lăng kiên trì muốn đem nàng mang theo trên người lý do hắn tay cầm binh quyền thánh thượng thân thể càng ngày càng kém nếu là ở hắn ly kinh này đoạn thời gian ra sai lầm Khiê Lạc y Ilya Nhi an nguy liền không chiếm được bảo đảm, rốt cuộc hoàng thành như vậy nhiều hoàng tử, ngày xưa tính Vương yêu quý Vương phi như vậy rõ ràng, đem nhược điểm nhược điểm đặt ở địch nhân trước mắt, hắn sao có thể yên tâm đến hạ? Dùng nữa tối khi, Phương Cẩn Lăng cũng không có trở về, chuyến này bên ngoài thượng mục đích là Cửu Châu, nhưng là nhìn Phương Cẩn Lăng bộ dáng, tựa muốn ở Dự Châu dừng lại một đoạn thời gian, cho nên Lạc y Ilya Nhi cũng có chút sở không rõ Phương Cẩn Lăng chân chính mục đích. Bữa tối là Lạc y Ilya Nhi cùng khánh nhã cùng nhau dùng khánh nhã còn cùng lạc y y hải nhi hoán giận nói là lạc tề ngạn thân mình không tốt làm lạc y y nhi khuyên tĩnh vương không thể nô dịch hắn nghe được lạc y y nhi thẳng bật cười cũng không có tâm tư đi lại tưởng bên sự hai người ăn cơm xong sau liền thu thập một phen mang theo hạ nhân hướng ra phía ngoài đi đến phía sau đi theo y phục thường thị vệ ước chừng hơn 10 người càng không cần phải nói dấu ở mọi người chi gian âm thầm bảo hộ hai người, người. đó là như thế khánh nhã nhìn phía sau đi theo người khi cũng mở to con ngươi Lạc Y Nhi, ngươi mang theo nhiều người như vậy làm gì? Nàng bẹp bẹp miệng, hai người nha hoàn vốn là không ít, hơn nữa thị vệ, liền ước chừng hơn 20 người, bên ngoài trên đường phố chen trúc, này nên như thế nào đi dạo phố? Húng chi, như thế như vậy, cũng chưa chắc quá mức mất hứng chút. Lạc Y Dĩ Nhi cười khe nói, công chúa an toàn quan trọng nhất. Dừng một chút, nàng lại hạ giọng nói, trong khoảng thời gian này, công chúa an toàn ứng nhiều cẩn thận chút. Rốt cuộc, khánh nhã thân phận cũng có chút đặc thù. Thánh thượng sùng ái nhất công chúa, dưỡng mẫu là ôn vương mẹ đẻ, lại cứ nhà chồng lại sớm đã đứng ở tĩnh vương phía sau, nếu là có người lấy nàng làm yêu, ít nhất, lạc tê ngạn bãi ở bên trong, định là muốn thế khó xử. Khánh nhã sửng sốt, nàng cũng không phải ngốc tử, chỉ là không có mẫn cảm như vậy thôi, người khác cũng cũng không từng cùng nàng nói chiều sự, nghe lạc y li nhi như vậy nói, nàng liền ẩn ẩn nhận thấy được cái gì, lập tức không tiếng động gật đầu, không hề đối phía sau đi theo thị vệ nói thêm nữa cái gì trưng một trăm hai đệ một hai mươi chương giang nam tương đối phồn hoa ba cái địa phương phân biệt vì ngô châu cụ châu cùng dự châu trong đó dự châu khoảng cách kinh thành gần nhất trừ cái này ra dự châu phía đông nam hướng có một thịnh ngu thành đại minh triều tọa ủng quốc thổ rộng lớn trong đó nhất phồn thịnh đó là thịnh ngu thành thịnh ngu thành địa lý vị trí cực hảo dễ thủ khó công mà nơi này cũng đúng là tĩnh vương đất phong thánh thượng đối tĩnh vương bất đồng triều dã trên dưới biết rõ cho nên Đương lạc y nhi cùng khánh nhã ra cửa sau, liền nhìn thấy đầy đường phồn vinh bộ dáng, đám đông chen trúc, tựa sơn tựa hải, hơi không chú ý, liền có thể có thể đi lạc, lạc y nhi sớm liền phân phó làm người theo sát công chúa, tuyệt không cho phép này có bất luận cái gì sơ suất. Khánh nhã kéo lạc y nhi cánh tay, tương đối lương phấn mà khắp nơi nhìn, đột nhiên nhìn thấy một chỗ thập phần náo nhiệt, rất nhiều người đều hướng bên kia chạy tới, nàng lôi kéo lạc y li nhi tay, đầu cũng chưa hồi mà nói, y Nhi. Chúng ta qua bên kia nhìn một cái. Đều có thể. Lạc Y Hải Nhi giữ nàng lại ống tay háo, cười khẽ lại dặn dò một lần, nhưng là công chúa nhớ kỹ, không thể ly ta quá xa. Khánh Nhã cọ cọ nàng bả vai, làm lúng nói, "Hảo hảo hảo, ta đã biết, mau chút." Nàng lôi kéo Lạc Y Hải Nhi liền chiều trong đám người chạy, hai người cũng không từng có chút nào che lấp, dung mạo rào hảo, bên người lại đi theo một đám nô tài, chọc đến bốn phía người liên tiếp nhìn qua, đấy lòng âm thầm suy đoán là nhà ai đại tiểu thư đã thấy hai người làm phụ nhân búi tóc khi lại tiêu chút nộn nhạo tâm tư thị vệ khai đạo hai người thực khai liền tế tới rồi đằng trước bốn phía hình thành một đạo chân không mảnh đất lạc y Hải nhi ngước mắt nhìn lại là tạp kỳ gánh hát tức khắc mất chút hứng thú tuy nói dân gian có dân gian đặc sắc nhưng là không thể không nói thường thường cực hảo đồ vật đều xuất hiện ở trong hoàng cung trong cung cung người tìm niềm vui ngoạn ý thật nhiều chỉ là ở trong cung chờ tạp kỳ gánh hát cơ hồ mỗi năm đều sẽ chọn bài cho nên lạc y ghi nhi xem đến nhiều cũng liền cảm. Thấy không thú vị. Nàng tính tình tương đối quận cũ ẽ, ngày xưa liền không thế nào ái âm ý, sau lại một sách thoại bản, nàng liền có thể hoa ở trên giường một ngày, nàng hỉ cầm, hỉ trà, đều là tương đối nhã hứng đồ vật, nàng từ nhỏ có học không ít đồ vật, thực tạp, cũng bởi vậy, nàng thích một thứ, đều là quá ngắn thời gian, liền lại sẽ ghét bỏ. Hai người vừa đến thời điểm, vừa lúc là một người uống một ngụm không biết ra sao đồ vật, sau đó chiều hỏa cầu thượng phun. Liền có thể phun khởi rất dài hỏa hoa, nhìn qua cực kỳ kích thích, lạc y ghi nhi nhăn nhăn mày, nhìn Khánh Nha nói, chúng ta đi nơi khác nhìn xem đi. Khánh Nha thở nhẹ một tiếng, sau đó đi theo nàng rời đi, chỉ là xoay người hết sức, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đó là này liếc mắt một cái, đột nhiên liền liền nhìn đến kia một đạo hỏa hoa xông thẳng nàng mà đến, nàng tức khắc kinh hô một tiếng, sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh, nghe được thanh âm khi, lạc y ghi nhi theo bản năng mà đem nàng chiều phía sau lôi kéo kia hỏa hoa mới không có chạm vào nàng. bốn phía người cũng sợ tới mức nhảy dựng, vội vàng tàng ra, không dám lại vây xem. lạc y ly nhi hí mắt, quay đầu lánh mi nhìn về phía vừa mới cái kia chơi tạp kỹ trung niên nam tử, vương mặt có vẻ cực kỳ chính xác. các nàng phía sau thị vệ túc thần tiến lên, tức khắc sợ tới mức sắc mặt vi bạch, liên tục xin lỗi xin tha, hai vị phu nhân tha mạng, tiểu nhân không phải cố ý. hai người phu nhân tha mạng, thấy thế nào đều là một bộ sợ hãi bộ dáng một đám gánh hát người đều ngừng lại, hơi có chút run bần bật bộ dáng, đứng chung một chỗ. lạc y lìa nhi thần sắc chưa hoãn, thị vệ liền đem những người này đều đè nặng, rất có lạc y lìa nhi ra lệnh, liền huyết tẩy đường trường bộ dáng. kia trung niên nhân trên chán toát ra đại viên đại viên mồ hôi lạnh, thần sắc hoảng loạn sợ hãi, đó là bình thường nhất bá tánh trọng tới quyền quý bộ dáng. khánh nhã cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn đám kia người đáng thương bộ dáng, cũng có chút không đành lòng, chỉ là nhìn lạc y nhi biểu tình, nàng liền im tiếng không nói. Nàng biết được chính mình không bằng lạc y li nhi thông tuệ, liền toàn từ lạc y li nhi làm chủ. Bốn phía đã càng tụ càng nhiều người, khánh nhã nhịn không được lôi kéo lạc y li nhi ống tay háo, lạc y li nhi phục hồi tinh thần lại, kia trung niên nam tử cũng nhìn ra đoàn người chung là nàng làm chủ, liền vẫn luôn hướng nàng xin tha. Lạc y li nhi không giấu vết mà nhíu hạ mày, hay là thật sự là chính mình quá mức mất cảm. Rốt cuộc lại như thế nào thuần thục cũng chưa chắc không có thất thủ thời điểm, nàng liễm hạ trong con ngươi thần sắc, hoan thanh nói không có việc gì các ngươi tiếp tục đi nàng tiếng nói vừa dứt sở hữu thị vệ liền sạch sẽ nhanh nhẹn mà thu hồi lao kiếm xem đến người khác sửng sốt sửng sốt tập kỹ gánh hát sống sót sau hai nạn thở dài nhẹ nhõn một hơi liên tục khen hai người bồ tắt tâm địa lạc y ghi nhi nhấp môi cười khẽ hạ không làm trả lời lôi kéo khánh nhã xoay người rời đi chẳng qua mới vừa chuyển qua này một cái phố nàng liền chiều trong đám người nhìn thoáng qua theo sau trong đám người có một người lặng yên không một tiếng động mà thay đổi vị trí Nhìn người nọ rời đi, Lạc Y Ghi Nhi mới giơ tay vén tóc đen, thần sắc như thường, khánh nhã ôm lấy nàng, có chút nghĩ mà sợ nói, vừa mới thật sự dọa đến ta, nếu không phải Y Ghi Nhi, sợ là kia hỏa liền muốn đốt tới ta trên người. Hảo, không có việc gì. Lạc Y Ghi Nhi cười khẽ như thường mà an ủi nàng một tiếng. Lại là bất động thanh sắc mà như mày, nếu thật sự là cố ý vì này, như thế nào như thế rút dây động rừng. Huống chi, hai người hành trình cũng là lâm thời quyết định. Như thế nào có người có thể đủ trước tiên bố cục? Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là có người có thể đủ trước tiên biết các nàng đêm nay tới dự châu, như vậy đoán ra các nàng sẽ ra tới, kia nhưng thật ra không khó, rốt cuộc bày xảo tiết một năm một lần, khó được náo nhiệt, bình thường dưới tình huống, các nàng tự sẽ không sai quá. Bốn phía đột nhiên náo nhiệt lên, tựa hồ nơi xa chuyển đến cái gì thanh âm, sau lại có chút người trên mặt đều hiện lên hưng phấn, khánh nhã trong lòng tò mò, lại bởi vì vừa mới sự, lòng còn sợ hãi không dám lại đi phía trước thấu đi. Lạc y nhi nghiêng đầu gật đầu, một cái thị vệ liền ngăn cản cái người đi đường hỏi phía trước đã xảy ra chuyện gì. Hải, các vị không phải dự trâu thành người đi. Không đợi mọi người trả lời, người nọ lại lo chính mình nói, mỗi năm bảy xảo tiết là lúc, đó là Linh Lung phố bình chọn hoa khôi ngày, tam đại mỹ nhân các đấu võ đài, trong thành hơn phân nửa người đều hướng tới Linh Lung phố đi, chúng ta vị trí này phố, ở vào Linh Lung phố bên, cho nên, bên kia chạm không giới người liền đều đến nơi này tới. hắn tựa hồ đối trong thành náo nhiệt có chung vinh dự, ai, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, đợi lát nữa linh lung phố cố kiệu liền sẽ đến bên này, sẽ vòng cái này dự châu thành một vòng. người nọ nói xong, liền chạy nhanh đi phía trước tế, e sợ cho chính mình đến không được hàng phía trước giống nhau. Khánh Nha đứng ở lạc y ghi nhi phía sau, lại là xấu hổ lại là tò mò, này dự châu thành, đó là thanh lâu nữ tử cũng như vậy trương dương sao. Ở nàng trong ấn tượng, Này đó thanh lâu nữ tử đều là làm người khinh thường, đông đảo quan gia thân thuộc, đều không muốn nhắc tới mấy chữ này, thật giống như sẽ ô uế chính mình miệng giống nhau. Đó là nạp này đó nữ tử làm thiếp, cũng cả đời đến không được quý thiếp địa vị, thậm chí đáng thương cả đời nhập không được ra phả. Lạc y di nhi cười khẽ hạ, mỗi cái địa phương đều có này tập tục, nhưng là mọi người sở ngại việc tục phần lớn giống nhau. Những người này tuy đều hoang hủng mà đi, nhưng là nhiều là xem náo nhiệt mà thôi, lại há có thể được đến một chút tôn trọng bất quá là sứ men xanh gạch cùng thanh ngọc gạch khác nhau thôi khánh nhã nghe cứng họng lại lại như suy tư gì gật đầu vậy ngươi còn phải đợi chờ xem lạc y lìa nhi rỗi tay lấy quá sạp thượng nửa bên mặt nạ nghiêng đầu nhìn nàng hỏi khánh nhã do dự một lát đáy lòng thực sự tò mò nếu tới rồi không ngại liền chờ thượng trong chốc lát lạc y lìa nhi đem mặt nạ hướng khánh nhã trên mặt dạng dạng nhẹ sách một tiếng nếu là nhị ca biết được ta bồi ngươi xem này đó sợ là muốn đoán trách ta Khánh nhã tức khắc sắc mặt đỏ bừng, xô đẩy nàng một chút, vậy ngươi thả không cùng hắn nói, không phải hảo. Lại ngưỡng mặt chứng hướng phía trước đưa đi, há liêu lạc y đi nhi bỗng chốc thu hồi tay, đem mặt nạ thả lại sạp thượng, nói một câu, vẫn là đừng mang theo, nơi nơi đều là người, nếu là đợi lát nữa kéo sai người, đã có thể không hảo. Ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Khánh nhã lắc đầu, cảm thấy nàng quá mức cẩn thận. Hai người đứng ở ít người một chỗ, lạc y đi nhi đánh giá bốn phía, trở về nàng một câu tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền khánh nhã bẹp miệng từ nhỏ đến lớn đó là ngươi đạo lý nhiều nhất ta nói bất quá ngươi mới không cùng ngươi nói lạc y ghi nhi cười khẽ thành, không có nói nữa lại là cẩn thận bốn phía nàng đấy lòng đã có chút hối hận ra tới này một chuyến náo nhiệt tuy náo nhiệt lại không có gì là nàng cảm thấy hứng thú huống chi nàng không có dự đoán được bất quá là vừa rồi tới rồi dự châu, sẽ có nguy hiểm tuy không biết vừa mới có phải hay không nhân vi nhưng là nàng luôn là bằng hư tình huống đi suy xét hai người đợi không có bao lâu, từ nơi xa trên đường phố liền từ tám người nâng đi tới đỉnh đầu cốc tiệu, tơ lụa tung bay, hương khí bốn phía, mi loạn vô độ, mấy tầng xa mỏng che không được bên trong tiệu phong tình, nàng kia nghiêng nghiêng nằm ở bên trong tiệu, một thân màu đỏ váy dài bọc thân, vải dệt khinh bạc, mơ hồ có thể thấy được trên đùi một mảnh bạch sứ da thịt, dẫn tới bốn phía nam tử đôi mắt đều trừng thẳng, khánh nhã xem đến mở to hai mắt, nhỏ giọng cùng lạc y lìa nhi nói, trong cung chỉ có phi vị trở lên mới nhưng thừa tám người nâng Kiệu Này hoa khôi thế nhưng so cung phi còn muốn tiêu sái. Lạc y ghi nhi thần sắc nhạt nhẽo, đây là bởi vì dân gian quy củ không bằng trong cung nghiêm cẩn, ngươi cho rằng cung phi tranh đến là cái gì. Mọi người khuynh mộ ánh mắt không thành. Tiêu việc làm đến là quyền, dẫm đến là vạn người cốt. Khánh nhã bị nàng nói được hơi giật mình, nàng lợi nói còn ở tiếp tục, ngươi nhìn nàng hiện tại tựa hồ tiêu sái, lại há biết nàng ngày mai hay không lấy nước mắt rửa mặt. Hơi có quyền quý người, nàng liền không thể không túi đầu, gương mặt tươi cười đón chào. Lạc Y Nhi thần sắc thực đạm, ngay cả vừa mới hoa khôi cố kiệu trải qua là lúc, nàng cũng bất quá liếc mắt một cái, liền nhạt mẽo mà thu hồi tầm mắt. Nàng cũng không phủ nhận, nàng khởi điểm có thể là người khác cả đời đều phản không đến trung điểm, nhưng là nàng lại vẫn như cũ không muốn phân ra một tia tâm thần đi thương hại người khác. Nàng vì chính mình muốn sinh hoạt, từ nhỏ cũng là liều mạng học tập các loại đồ vật, vì hảo thanh danh, nàng có thể diễn trò mười mấy năm, nàng cũng không cảm thấy chính mình hôm nay đoạt được chỉ là bởi vì may mắn. Khánh Nhã còn ở sưng sở, Hoa Khôi cố kiệu đã hành qua các nàng triều nơi xa đi trước. Lạc Y Lệ Nhi hô nàng một tiếng, Công chúa, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Chúng ta cần phải trở về. Khánh Nhã bỗng nhiên hoàn hồn, thần sắc không rõ mà mí môi, túi lầu nói, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, so với các nàng, ta giống như quá mức may mắn chút. Không ngừng là các nàng, còn có Hoàng huynh cùng Y Lệ Nhi, càng có những cái đó cao môn quý nữ, nàng thân là Hoàng thất duy nhất Công chúa, quá mức vô ưu an nhàn. Lạc Y Li Nhi đột nhiên cười khẽ ra tiếng, chọc đến Khánh Nhã mặt đỏ, đẩy đẩy nàng, "Ngươi, ngươi cười cái gì nha?" Lạc Y Li Nhi che miệng nhìn nàng thẳng nhạc, "Ta cũng không nghĩ tới, chúng ta công chúa cư nhiên đột nhiên đa sầu đa cảm lên." Mắt thấy Khánh Nhã sắc mặt càng ngày càng hồng, nàng rốt cuộc chính chính thần sắc, không hề cười nàng, chỉ là con ngươi vẫn như cũng là có ý cười, "Công chúa vì sao đột nhiên tưởng nhiều như vậy?" Đầu thai kỹ thuật hảo, lại làm sao không phải tự thân bản lĩnh. Nàng dừng một chút, liễm hạ con ngươi nói, trên đời không công bằng sự tình rất nhiều công chúa không cần tự nhiễu thả bất luận nhân gian sự đó là thiên thai nhân họa cũng chưa từng công bằng cần gì phải lo sợ không đâu chương 125 trăm hai mươi đệ một nghìn hai chương hai người trở lại biệt viện không tính là tận hứng lại cũng có chút ít còn hơn không lạc y lì nhi ở ngã rẽ chỗ cùng khánh nhã tách ra trở lại sân sau lại phát hiện phòng nội cũng không vương cẩn lăng thân ảnh nàng dừng một chút hướng tới lưu tại sân nhà hoàn hỏi điện hạ đến nay chưa về Ôi Vương Phi, Vương Gia vẫn chưa trở về quá 21 gg giờ 21. Tiểu Nha hoàn làm Lạc Y Nhi hơi nhữ khởi mày, các nàng đi ra ngoài khi liền sắc trời đã tối, hiện giờ bên ngoài càng là đã một mảnh bóng đêm, chỉ là khắp nơi treo đèn lồng mới xử bên ngoài thoạt nhìn sáng một ít. Liên ở Lạc Y Nhi do dự hay không đi trước rửa mặt thời điểm, bên ngoài liền truyền đến một chút động tĩnh. Tiểu Nha hoàn chạy vào bẩm báo, Vương Phi, Điện Hạ đã trở lại. Lạc Y Nhi xoay người đi xem, Liền thấy phương cẩn lăng kia trong trẻo sâu thẳm hắc ý tựa mang theo hàn ý, mặt nếu băng xương, lạc y đi nhi kinh ngạc, nhữ mày đuổi rồi tiểu nha hoàn, mới tiến ra đón, nam nhân đỡ nàng, thanh âm hơi hoãn, cùng khánh nhã chơi đến còn vui vẻ. Lạc y đi nhi nói câu thượng nhưng lúc sau, liền đem tạp kỹ gánh hát kia sự kiện cùng phương cẩn lăng nói, phương cẩn lăng sau khi nghe xong, không giấu vết mà nhữ như mày, giơ tay xoa xoa tiểu cô nương gương mặt, hờ hững tầm mắt đem nàng thân mình trên dưới nhìn biến. Lạc Y Nhi dở khóc dở cười, điện hạ, ta không có việc gì, đã chịu kinh hách chính là công chúa. Phương Cẩn Lăng tự mình đánh giá một phen, mới hoàn toàn yên lòng, ám thanh dặn dò, về sau ra cửa khi, lại nhiều mang chút thị vệ. Lạc Y Nhi gật đầu, nàng đối tự thân an toàn cực kỳ coi trọng, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, nói xong việc này sau, nàng mới nhớ tới vừa mới Phương Cẩn Lăng tiến vào khi kia cả người Hàn Ý bộ dáng, có chút lo lắng hỏi, điện hạ là gặp được chuyện gì sao? Nhìn tựa hồ tâm tình không tốt lắm Biệt viện bố trí đến lại hảo Cũng không bằng vương phủ Không có lạc y hề nhi yêu nhất lạc cửa sổ giường nệm Lúc này phương cẩn lăng ôm lấy nàng ngồi ở trên ghế quý phi Ám mắt hơi trầm xuống Đôi lông mày hơi thấu mũi nhọn Từng câu từng chữ đạm mạc lại mang theo một chút tốc xác Trong cung truyền đến tin tức dụ vương ý đồ mưu hại thánh thượng Ở thánh thượng dược trung động tay động chân Hiện giờ đã là đền tội dụ vương đã từng ở minh hỏa Lại ngoài ý muốn làm lạc ý hề nhi bị thương đại hoàng tử Lạc ý hề nhi cả kinh mở to con ngươi, Sau một lúc lâu không nói gì Phục hồi tinh thần lại cứng họng nói Hắn là điên rồi sao Cảnh đế cầm giữ triều chính nhiều năm Tâm phúc cả triều khắp nơi Đó là nàng phụ thân lạc dù can đã là đứng ở tĩnh vương phía sau Cũng sẽ không làm ra có hại cảnh đế việc Càng không nói đến Cảnh đế tuy tại hậu công việc có chút không kể Lại vốn là không phải kia ngu ngốc hạng người Bên người phòng vệ lại há là dụ vương như phá Lạc Y Nhi nhũ mày suy tư lâu ngày cũng vô pháp nghĩ ra dụ vương như thế nào làm ra việc này tới. Rõ ràng mà đối hắn cũng không một tia chỗ tốt. Hiện giờ trong triều có khả năng nhất bước lên cái kia vị trí người chỉ có Tĩnh vương cùng ôn vương. Ôn vương thanh danh xưa nay hảo, trong triều văn thần đa số duy trì hắn, đó là tả tướng cũng là ôn vương người. Tĩnh vương tay cầm binh quyền, tận đến võ thần duy trì, văn có thể hồi phủ. Đó là dụ vương như hại thánh thượng thành công, cũng bạn sẽ không đến phiên hắn bước lên cái kia vị trí chính là thất hoàng tử cũng so với hắn có cạnh tranh lực, hắn làm như thế, chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Dụ Vương làm như vậy, chẳng phải là tự đoạn sinh lộ. Lạc Y Li nhi nhấp môi trần chờ, đem một phen lời nói nổ ra. Chỉ thấy Phương Cẩn Lăng ánh mắt càng thêm lạnh chút, thanh âm túc hàn, hắn còn không đến mức xuẩn đến như thế. Cái này hắn tự nhiên đại biểu Dụ Vương, Lạc Y Li nhi nghe, cũng chậm rãi lý ra Phương Cẩn Lăng trong lời nói ý tứ, này đó là bị hãm hại. Điện hạ mặt ngoài dù chưa hiển lộ cái gì, nhưng là lạc y hề nhi lại nhận thấy được hắn ẩn ẩn áp lực tức giận như thế xem ra tuyệt không phải điện hạ ra tay hiện giờ hoàng thành trung còn dư lại hai vị rất có năng lực hoàng tử ôn vương cùng vũ vương rốt cuộc là trong đó ai đâu lạc y hề nhi tưởng sôi nổi hỗn độn suy nghĩ áp xuống đem tay bỏ vào phương cẩn lăng trong tay phương cẩn lăng hơi đốn đem tay nàng nắm chặt rũ xuống con người trong thanh âm cảm xúc dần dần đạm đi có chút chấm thấp ta không có việc gì đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía lạc y nhi Thần sắc bình tĩnh, lúc sau trên đường sợ là sẽ không như vậy bình tĩnh. Kinh thành chung người đã độc thủ, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua thượng bên ngoài hắn. Hắn nắm chặt bên cạnh người tay, ánh mắt minh minh ám ám, khó phân biệt nảy sắc. Lạc Y Nhi lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, thần sắc hơi ngưng nói, điện hạ yên tâm, ta sẽ tự cẩn thận. Hai người không hề nhiều lời, rửa mặt lúc sau ngủ hạ. Trong bóng đêm, bên cạnh nam nhân hôn hôn nàng, một lát sau lại chôn đến nàng cổ chỗ, mơ mơ màng màng chung. Lạc Y Hải Nhi tựa nghe thấy một tiếng đê đê chầm chầm, Y Hải Nhi. Ngày thứ hai, Lạc Y Hải Nhi tỉnh lại thời điểm, bên cạnh giường đệm đều đã lạnh, có thể thấy được nam nhân sớm liền rời đi. Lạc Y Hải Nhi ngồi ở trên giường, rũ con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì, cái màn giường che ánh sáng, mông lung tối tăm trông được không rõ thần sắc của nàng. Phán tư Hầu Hạ Vương phi rời giường khi, liền phát hiện Vương phi so ngày thường tựa an tính chút, đáy lòng nghi hoặc, lại cũng chỉ tưởng khí hậu không phục, tạo thành tâm tình không tốt đem lưu ly li màu đỏ sam váy hầu hạ vương phi mặc vào thời điểm bên hông thúc tinh tế đai lưng sấn đến vòng eo thon thon một tay có thể ôm hết đột nhiên liền nghe thấy đỉnh đầu vương phi thanh âm đem kia khối dương chi bạch ngọc bội hệ thượng phán tư sửng sốt tới khi vương phi nói sợ khái hỏng rồi ngọc bội khiến cho các nàng đem ngọc bội thu lên như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn đem ngọc bội hệ thượng tuy nói đáy lòng nhiều là nghi hoặc nhưng là lại không có nói nhiều xoay người từ trang sức trong hộp đem ngọc bội lấy ra hệ ở vương phi đai lương thượng Lạc Y Lệ Nhi thần sắc nhạt nhẽo, tựa chính là tùy ý hạ một cái phân phó, chỉ là phán tư cẩn thận, chú ý tới Vương Phi ở dùng đồ ăn sáng khi, lơ đãng đụng chạm Ngọc Đội ba lần, nàng không giấu vết mà nhỉu nhĩ mày, nàng đối Vương Phi tâm tư cũng có thể suy đoán ba phần tới, như thế tựa thất thần bộ dáng, Vương Phi hẳn là tâm tình không tốt. Đồ ăn sáng qua đi, liền có người tới thông báo, nói là Dự Châu quan viên ra quyến tiến đến tỉnh An. Lạc Y Lệ Nhi không có một tia kinh ngạc, sớm tại vừa đến Dự Châu thời điểm. Nàng liền đoán được này phó cảnh tượng, nếu không phải các nàng hôn qua ngựa xe mệt nhọc, lại là trạng vạng mới đến, những người này cũng sẽ không chờ đến hôm nay. Lạc Y Lệ Nhi thuận miệng làm người đi đem công chúa cũng mời đi theo, dứt lời mới làm nha hoàng thế chính mình sửa sang lại một phen xiêm y mới không nhanh không chậm mà phân phó đem người mời vào tới. Dự Châu chi phủ phu nhân la thị tối hôm qua phải biết tĩnh vương tới Dự Châu, nghe nói Khánh Nhã công chúa cùng tĩnh vương phi cũng đi theo lúc sau, ngay cả vội vàng tay lại đây thỉnh an vừa đến bệnh viện liền nhìn đến mãn viện tùy ý có thể thấy được thị vệ sau đó bị một cái thị vệ ngăn ở chủ viện ở ngoài cung kính mà chờ bên trong tuyến thấy sau lại một cái nha hoàn tiến đến truyền mọi người la thị ánh mắt rừng ở kia nha hoàn phía sau tuy nói không đến mức bị hủ trụ nhưng là cũng không thể không nói kinh thành tới nha hoàn cũng cùng người khác bất đồng hầu hạ quý nhân lâu rồi dường như cũng cả người dính quý khí giống nhau tới rồi phòng trong lúc sau các nàng không dám tùy ý đánh giá Rốt cuộc nơi này biệt viện bố trí chuẩn bị đều là từ nàng tới, nàng tự nhiên là biết nơi nào có cái gì. Một ít nàng ngày thường liên tiếp dùng ngọc khí vật trang trí, tất cả đều bày đi lên, liền tính ở keo kiệt sân. Lúc này cũng điểm suyết ra phú quý tới. Sau lại nghe thấy một trận thanh thúy rèm châu tiếng vang, các nàng thần sắc càng thêm cung kính chút, liền thấy một nữ tử bị nha hoàn nâng tiến vào, nhìn tuổi tác không lớn, nhưng là kia một thân quý khí hồn nhiên thiên thành, dường như tùy ý thoáng nhìn đều mang theo thanh quý áp lực, làm người không dám nhiều nhìn. La thị thu hồi tâm mắt khi liền thấy kia đến gần nữ tử chân mang giày thêu, mặt trên nạm chân châu, mỗi viên đều no đủ trong sáng. Nàng trong lòng cả kinh, chính mình hôm nay trên đầu mang theo một chi chân châu lê trầm, mặt trên mỗi viên chân châu đều là nàng dùng nhiều tiền phái người đi tìm, nàng ngày xưa mọi cách yêu thích, chính là vừa mới kia thoáng nhìn, thế nhưng liền nàng kia giày thêu thượng chân châu đều so bất quá, nàng trong lòng than nhỏ, hoàng thành trung quy là hoàng thành. mắt thấy nàng kia liền phải ngồi xuống, La thị đám người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại vội vàng tiến lên một bước, thần phụ đám người thỉnh Tĩnh Vương phi an. Lạc Y Li Nhi cười đến nhạt nhẽo mềm nhẹ, không nhanh không chậm ngự khí, làm người tựa như một thanh phong. "Bổn phi hôm qua vừa đến Dự Châu, nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ, làm phiền chư vị phu nhân nhiều thứ lỗi." La thị đôi đầy mặt tươi cười, cung kính lại thân thiết, Vương phi nghiêm trọng, là thần phụ đám người quấy rầy Vương phi thanh tĩnh, Vương phi không trách thần phụ đám người liền hảo. Lạc Y Li Nhi lương định đến thẳng tắp, Nhà hoàn nối đuôi nhau mà nhập vì mọi người thượng trà, Lạc Y Lệ Nhi bưng lên một ly trà thủy nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hồng nhạt kiều môi chạm vào ở ngọc bạch thành ly, tiểu diễm phong tình vạn thuần, nhất cử nhất động gian đều là ưu nhã ý nhị. La thị đám người liếc nhau, trong lòng nghĩ, đều nói hầu phủ đích nữ dáng vẻ muôn vàn, dung mạo kham tuyệt, hiện giờ xem ra, đích xác không phải tin đồn vô căn cứ. Mọi người phụng Lạc Y Lệ Nhi nói lời hay, Lạc Y Lệ Nhi khi thì nhẹ nhàng gật đầu ứng hòa một tiếng, đúng lúc này, có một cái nha hoàn đi đến, phòng trong tức khắc an tĩnh xuống dưới. Vương phi, công chúa tới rồi." Lạc Ý Nhi trên mặt tức khắc lộ một chút gợi, so phía trước ôn hòa chút, dừng ở trong mắt người khác, liền cũng âm thầm cảm thán, Tịnh Vương phi cùng khánh nhã công chúa giao tình rất tốt, quả nhiên không giả. Bởi vì vừa mới kia nha hoàn nói công chúa tới rồi, mà này đại minh triều gia khánh nhã công chúa ngoại, lại vô bên công chúa, những người này tự nhiên sẽ hiểu nha hoàn nói công chúa là ai. Lúc này lạc y ghi nhi cũng cùng la thị đám người nói bổn phi vừa mới phái người đi thỉnh công chúa khánh nhã hôm nay xuyên một thân thiện làm la xa váy dài sân đến vốn là thanh lệ thoát tục dung mạo càng thêm thanh nhã quý khí ngạo nghễ làm người xem đến trước mắt sáng ngời la thị vội vàng đứng dậy hành lễ khánh nhã thái độ ôn hòa mà kêu mọi người lên dừng ở lạc y ghi nhi bên cạnh hàn huyên một chén trà nhỏ công phu tả hữu la thị đám người liền thức thời mà cáo từ lạc y ghi nhi cười làm người tiến khách chưa từng có một tia thất lễ Đãi người khác đều đi rồi, Lạc Y Ghi hề Nhi mới đi xem Khánh Nhã, nói, nhưng dùng đồ ăn sáng. Khánh Nhã phủng gương mặt hướng nàng cười, nửa hoa ở ghế dựa, không hề vừa mới tôn quý hình tượng, ngươi phái người tới gọi ta khi, ta vừa lúc ở dùng nữa. Lạc Y Ghi hề Nhi đột ngột lại nghĩ tới hôm qua thị vệ trở về lúc sau nói cho nàng, kia tạp kỹ gánh hát không có gì không ổn sự tình, nàng dừng một chút, đem việc này vứt bỏ, hỏi hướng Khánh Nhã, vậy ngươi hôm nay có tính toán gì không? liền thấy Khánh Nhã ánh mắt sáng lên hôm nay liền đi quan âm chùa đi đã sớm nghe nói dự châu thành quan âm chùa cực linh nghiệm nàng mới ra kinh thành thời điểm liền ngóng trông đi lúc này tới rồi dự châu thành nào có không đi đạo lý lạc ý ly nhi cũng sớm có đoán trước thân xác chưa biến mà làm người đi thu thập đồ vật bởi vì chùa miếu ly trụ địa phương có chút khoảng cách nàng cẩn thận mà đãi mấy chục cái thị vệ mới tính bãi bên người nàng còn có chút điện hạ để lại ám vệ tả hữu cẩn thận chút an toàn thượng là già không được vấn đề đều chuẩn bị tốt sau Nàng mới đối với Khánh Nhã nói, Hảo, chúng ta đi thôi. Khánh Nhã đã sớm chuẩn bị tốt, nghe thấy nàng lời nói, lập tức đổi kịp, đối với nàng mang theo như vậy nhiều thị vệ cũng chút nào bất quá hỏi. Sắc trời hơi nhiệt, phán tư vì Vương Phi chống dù giấy, trong lúc lơ đãng rồi lại thoáng nhìn Vương Phi đầu ngón tay lại xẹt qua kia cái ngọc bội. Đệ tháng 1 năm 26 chương đệ 126 chương. Dự châu thành quan âm chùa khả năng thật sự như Khánh Nhã theo như lời, thập phần linh nghiệm, xe ngựa đi được tới chùa miếu trước. Chỉ phải thấy lui tới người, này hương khói cường thịnh có thể so với kinh thành minh tinh chùa 21 gg giờ 21 Lạc Y G Nhi bị đỡ từ xe ngựa xuống dưới, nàng cười đến nhu nhu ôn hòa, khánh nhã lại đây kéo nàng Hiển nhiên có chút quá mức ỷ lại nàng, có tiểu sư phụ nhìn thấy mọi người bộ dáng Thực mau liền tới đây lánh mọi người đi vào Bước vào chùa miếu trước, Lạc Y G Nhi quay đầu lại nhìn thoang qua Chùa miếu trước loại một mảnh ngu mỹ nhân, diễm diễm trước hoa, nửa điểm cũng không thanh tịnh Khánh nhã thấy nàng bất động, có chút khó hiểu mà gọi nàng một tiếng, lạc y lì nhi thực mau lấy lại tinh thần, ôn nhã cười cùng nàng cùng đi vào. Chùa miếu trong chính điện, quan âm bị thờ phụng, cười đến trách trời thương dân, thật sự là cứu khổ cứu nạn bồ tát, lạc y lì nhi quỷ gối màu vàng quỷ lấp tượng, dư quang thoáng nhìn mãn điện thành kính người, còn có chính mình bên cạnh đôi tay hợp nhất khánh nhã, nàng khép lại con người, cũng cùng người khác giống nhau, thành kính mà bái hạ. Nàng không bằng khánh nhã như vậy vội vàng, lại cũng coi như là thiệt tình thực lòng mở to mắt phát hiện khánh nhã còn không có kết thúc không nghĩ ở chỗ này nếu người khác thanh tịnh nàng mang theo phán tư đám người đi ra ngoài sườn nghiêng đầu cửa chỗ liền để lại hơn phân nửa thị vệ nàng ở chùa miếu trung tùy ý đi lại dường như không chút để ý đi đến đường sông bên ghế đá ngồi hạ ngẫu nhiên có khách hành hương đi ngang qua sẽ đem đánh giá tầm mắt đầu tới lại ở nhìn thấy nàng phía sau đông đảo thị vệ khi chạy nhanh thu hồi tầm mắt lạc ý nhi không chút để ý mà đánh giá Tống cổ thời gian, chờ khánh nhã ra tới. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình nhị ca thân mình, mặt mày nổi lên u sầu. Hiện giờ kinh thành ngầm đã loạn, không thể nói trong kinh thành ngoại đến tột cùng là nơi nào càng vì an toàn. Chính là, nàng nhị ca thân mình không thích hợp buôn ba. Lúc trước thánh thượng làm nhị ca đi theo đội ngũ nam hạ thời điểm, ai cũng chưa từng dự đoán được phân loạn tới nhanh như vậy. Làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa Lạc y ghi nhi thần sắc nhạt nhẽo, nàng không giấu vết mà nắm lấy chính mình vòng eo ngọc bội ôn lương xúc cảm làm nàng đáy lòng hơi hơi bình tĩnh nàng vừa muốn đứng dậy đi trong đại điện nhìn xem khánh nhã đột nhiên tầm mắt đảo qua một chỗ nàng ánh mắt một ngưng nàng vị trí địa phương ở chùa miếu so thiên phía đông nam hướng mà ở đông nam giác chỗ có vừa chuyển con khẩu lạc y ghi nhi động tác hơi đốn bất động thanh sắc mà nhìn màu xanh lơ đậm quần áo mặt chữ điển nam nhân vòng qua góc thẳng đến nam nhân thân ảnh biến mất khi nàng mới thu hồi tầm mắt ánh mắt nhiễm một tầng lạnh lẽo phán tư khó hiểu kêu một tiếng vương phi Lạc y ghi hề nhì mắt, một cái tạp kỹ gánh hát người tới quan âm chùa. Tuy nói chưa chắc không có khả năng, có lẽ là tới cầu cái bình an mà thôi. Chính là, nàng lại cứ không tín nhiệm gì trùng hợp. Nàng xoa xoa chính mình đã nhiều ngày thường mang bạch ngọc trâm, ước chừng ngừng tam tức mới buông tay. Sau, sắc mặt như thường mà nói, đi thôi, trở về nhìn xem công chúa. Phán tư chấp chấp mắt, nàng mẫn cảm mà nhận thấy được hôm nay chủ tử cảm xúc hình như có chút không đúng, nhưng thân là nô tài, không nên hỏi nói. Sẽ chết chết để ở đấy lòng hoặc là quên đi. Một đám người trở về đại điện chỗ, Khánh Nhã cũng đã hảo, quên tiền nhang đèn lúc sau, một đám người mới rời đi quan âm chùa. Trên đường trở về, Lạc Y, -y hề Nhi sốc lên bước màn, lẳng lặng nhìn ven đường ngu mỹ nhân, ánh mắt càng thêm thâm lạnh, Khánh Nhã rửa vào nàng trên vai, đột nhiên liền nghe thấy nàng nói, "Hôm nay sau khi trở về, liền không hề ra cửa." Khánh Nhã Vi Lăng, nhìn Lạc Y, -y hề Nhi hơi đạm sơn mặt, ý thức được cái gì, nàng nghiêm sắc mặt gật đầu ngoan ngoan đồng ý. Buổi sáng là gặp qua chi phủ phu nhân mới ly phủ, cho dù đoàn người vẫn chưa trì hoan thời gian, trở lại biệt viện thời điểm, cũng qua cơm trưa thời gian. Trở về lúc sau, Lạc Y Ly Nhi vừa hỏi mới biết được, Điện Hạ cùng Lạc Đại Nhân cũng không trở về. Lạc Y Ly Nhi không giấu vết mà một những mày, lại chưa biểu hiện ra ngoài, cùng Khánh Nhã cùng nhau dùng cơm xong, liền làm Khánh Nhã trở về nghỉ ngơi một lát, Khánh Nhã sân liền ở Lạc Y Ly Nhi cách vách đây cũng là vì lạc y ghi nhi hảo chiếu cố khánh nhã lúc trước tới rồi biệt viện thời điểm lạc tê ngạn liền cố ý làm ơn lạc y ghi nhi chiếu cố một chút khánh nhã chắc là trong lòng cũng rõ ràng chính mình tức phụ đích sắc không bằng chính mình mội mội đáng tin cậy lạc y ghi nhi ở trong sân chờ phương cẩn lăng trở về thẳng đến đêm dài mới nghe được bên ngoài chuyển đến một chút động tĩnh phương cẩn lăng mang theo đêm khuya hàn ý bước vào tới lạc y ghi nhi ngồi ở chỗ kia ngưỡng mặt mặt nhìn hắn phương cẩn lăng sửng sốt ánh mắt nhàn nhạt lạnh leo tan đi tiến lên cách một bước nắm tiểu cô nương tay bởi vì hắn thấy tiểu cô nương chỉ ăn mặc áo trong trên người hắn có chút lạnh phương Cẩn lăng hơi như mi thấp giọng hỏi tiểu kiều làm sao vậy lạc y ghi nhi lắc lắc đầu dỗi tay xoa hắn khỏe mắt phương Cẩn lăng vi lăng đây là hắn ngày xưa yêu nhất động tác mặc kệ là trên rừng gian vẫn là bên ngoài hắn phá lệ yêu thích xoa hôn môi tiểu cô nương đôi mắt lạc y ghi nhi đáy mắt nổi lên một chút đau lòng âm cuối có chút mềm mại điện hạ thoạt nhìn mệt mỏi quá phương cẩn lăng đáy lòng nhiễm tê tê dại dại ngứa hắn bắt lấy tiểu cô nương tay đặt ở bên miệng hôn môi hạ cười đến ôn nhu ta không có việc gì nhưng ta đau lòng dầu dĩ một câu làm phương cẩn lăng nói không ra lời hắn dừng một chút thân mình thượng cũng ấm chút hắn theo giường ngồi xuống đem tiểu cô nương kéo vào trong lòng ngực hàm dưới chống nàng sợi tóc tiểu cô nương ngoan ngoãn nu hòa mà dựa vào trong lòng ngực hắn sau một lúc lâu phương cẩn lăng mới thấp thấp mở miệng chờ tới rồi cụ Châu, nên là kiểu kiểu sinh nhật Tiểu Kiều, kiều hỉ mai, ta bồi Kiều Kiều đi thưởng mai tốt không? Lạc Y Li Nhi đột nhiên thiên mở đầu cười khẽ ra tiếng, thanh âm nhuếch, điện hạ có phải hay không nốc, khi đó bất quá vừa mới 8 tháng, nơi đó tới hoa mai. Phương Cẩn lăng ánh mắt hơi ám, trầm giọng hứa hẹn, chỉ cần tiểu kiều, kiều muốn nhìn, sẽ có. Lạc Y Li Nhi đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, gắt gao cắn cánh môi, đột nhiên con ngươi nhiễm một chút ướt át, nàng âm cuối càng ngày càng ếch, nhu nhu khả nhân, hảo a, điện hạ nhớ rõ, ta sinh nhật ngày ấy muốn bồi ta đi thường mai phương cần lăng tựa nhận thấy được cái gì ôm tiểu cô nương tay hơi hơi buộc chặt hắn ngón tay hơi dùng sức đem tiểu cô nương gương mặt nâng lên tới liền thấy tiểu cô nương khỏe mắt có nước mắt nhỏ dọn hắn trong lòng hơi sáp hơi đau hắn thở dài một hơi đem kia giọt lệ trâu hủy diệt nói cái gì cũng chưa nói túi đầu hôn lên tiểu cô nương kiểu môi lạc y ghi nhi đôi tay leo lên hắn cổ Dương màn bị bông nến đỏ điểm điểm thiêu đốt chỉ ngẫu nhiên tràn ra thanh thanh rất nát lệnh nhân tâm đau khó nhịn Trong bóng đêm, lạc y, y hề nhi mở to con ngươi, nàng có chút mất ngủ. Trước nay đến nơi đây sau, nàng chỉ có một lần giống như vậy mất ngủ. Lần đó truyền đến tinh vương ở lương châu nhiễm bệnh đậu mùa, bị từ bỏ độc lưu tại lương châu thời điểm, nàng cũng là giống như vậy giống nhau. trận mắt thẳng đến bình minh. Chính là lần này tựa hồ có chút không giống nhau. Bên cạnh truyền đến một chút động tĩnh, có người đem nàng ôm sát, ở nàng bên thai thấp giọng nói, làm nàng không cần lo lắng. Các nàng ở dự châu ước chừng đãi bảy ngày. Mới tiếp tục hướng Nam đi. Ngày ấy quan âm chùa gặp được người, Lạc Y Lý Nhi cũng cùng Phương Cẩn Lăng nói qua, Phương Cẩn Lăng nói từ hắn tiếp nhận đi cha, Lạc Y Lý Nhi cũng liền thu tay lại mặc kệ, chỉ là không thiếu được dặn dò Khánh Nhã một phen, làm nàng cẩn thận một chút, Khánh Nhã cũng nghe lời nói mà ngày ngày an tĩnh màng ốc. Cũng là vì kinh thành hiện tại loạn cả lên, mới không ai tấu bọn họ đoàn người bỏ rơi nhiệm vụ, chậm gì gì mà, liền dường như quên trên người còn lưng đeo thánh mệnh giống nhau. Nguyên bản kinh thành đến Củ Châu bất quá 7 ngày lộ trình, đoàn người lăng là đi rồi nửa tháng, ở 8 tháng suốt đầu thời điểm, mới đến Củ Châu. Tới rồi cửu Châu lúc sau, mọi người vẫn như cũ trụ vào một cái biệt viện, theo thường lệ gặp qua chi phủ ra quyến đoàn người lúc sau, nàng mới từ vệ phòng trong miệng biết được, cái này biệt viện là điện hạ danh nghĩa. Lạc y nhi cũng không xem như thực kinh ngạc, tính vương thân là hoàng tử, có mấy chỗ biệt viện tựa hồ một chút cũng dẫn người kỳ quái. Tới rồi cửu Châu. Điều tra rõ trước chi phủ một phủ án mạng một chuyện liền không thể không để thượng hành trình. Lần đầu ở ngoài, Tĩnh vương ngoại tộc thẩm thị nhất tộc, chính là ở Củ Châu. Hiện giờ từ thẩm nhị lao ra đương ra làm chủ, lúc trước hắn không có ngăn lại thẩm như nhân, làm thẩm như nhân vào kinh thành, ở lạc y lì nhi tới rồi Củ Châu lúc sau, trước hiện giờ thẩm phu nhân cố ý tới cấp lạc y lì nhi thỉnh an, lời trong lời ngoài, mịt mờ biểu đạt thẩm như nhân ý tứ không phải thẩm giao ý tứ, bồi tội xin lỗi tự không cần đề Thà mặc kệ lạc ý gì ở nhi đáy lòng hay không tha thứ bọn họ ít nhất bên ngoài thượng nàng ý cười nhợt nhạt chút nào nhìn không ra đáy lòng ý tưởng nếu không phải bởi vì tinh Vương một tầng quan hệ cụ Châu thẩm thị nàng căn bản sẽ không tha ở đáy mắt hiện giờ thẩm thị vốn là nghèo túng liền cái tam phẩm quan đều chưa từng có không nói đến nàng Vương Phi thân phận chính là tề hầu phủ một môn cũng đủ để đem thẩm thị nhất tộc đạp lên dưới chân cho nên lúc trước thẩm như nhân vào phủ một chuyện nàng xưa nay đánh mắt lạnh nhìn nàng chính mình tìm đường chết Nếu không phải thẩm như nhân vào trong cung, đương cung phi, nàng tự không có khả năng vông tha nàng. Tới rồi Cù Châu lúc sau, Phương Cẩn Lăng đi sớm về trễ hiện tượng hình như có chuyển biến tốt đẹp. Ít nhất hôm nay ban đêm, Phương Cẩn Lăng liền cùng Lạc Y lìa Nhi nói, ngày mai buổi nàng ở Cù Châu đi một chút. Lạc Y lìa Nhi thực sự có chút kinh hỉ, ôm lấy nam nhân cổ, liền in lại một nụ hôn. Làm Phương Cẩn Lăng âm thầm những mày, đáy lòng lược quá một chút tự trách. Hắn bận về việc ngoại sự đích xác hảo chút thời điểm chưa từng buổi quá tiểu cô nương. Hôm sau, phương cẩn lăng bồi lạc y nhi ra cửa, bọn họ chỉ dẫn theo mấy cái thị vệ đến nỗi ngầm người, lạc y nhi nhìn không thấy, chỉ làm như không biết. lạc y nhi thay đổi kỵ trang, màu đỏ rực bó sát người kỵ trang, bọc linh lung dáng người, sạch sẽ lưu loát lại mang theo chút phong tình. phương cẩn lăng xem đến hơi nhũ mi, lại không nói cái gì, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, cưỡi ngựa, làm tiểu cô nương ngồi ở chính mình trong lòng ngực mang theo nàng liền chiều ngoài thành kỵ hành mà đi. Lạc Y Nhi bị hắn ôm eo, mắt thấy liền phải ra khỏi thành. nàng có chút tò mò, điện hạ, chúng ta đây là đi chỗ nào? Bên hai truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm, Lý ngươi sinh nhật còn có mấy ngày, nhưng là ta đã làm người bị hảo hoa mai, liền trước mang tiểu kiều đến xem. Lạc Y Nhi trong lòng hơi khẩn, Lông Mi nhẹ chớp chớp, gương mặt tươi cười thiếu chút nữa không có căng đi xuống, hốc mắt có chút phím hồng, nàng liều mạng mà chớp chớp mắt, gió nhẹ thổi qua nàng đáy mắt hơi làm không lộ chút nào dấu vết nàng vẫn như cũ tươi cười như yên thật sự phương Cẩn lăng tựa ở cười nhẹ tự nhiên lạc y ghi nhi đầu ngón tay mấy dục veo tiến thịt hơi bẹp bẹp miệng nói không hết mà hủy khuất đại kẻ lừa đảo hắn lại ở lừa nàng nàng sinh nhật gần ngay trước mắt hà tất sớm đã nhiều ngày làm nàng mất đi kinh hỉ bất quá chính là bởi vì hắn lại muốn nuốt lời hắn không có cách nào ở nàng sinh nhật ngày ấy bồi nàng thường ai thanh phong hơi hơi phất quá Lạc Y Ghi Nhi khỏe mắt nước mắt bị thổi vào tóc đen gian, biến mất không thấy, phương cẩn lăng tựa nhận thấy được nàng trầm mặc, trong con ngươi thần sắc ám trầm khó phân biệt, sau một lúc lâu mới thấp đều một tiếng. Y Ghi Nhi Lạc Y Ghi Nhi không dấu vết mà thâm hô một hơi, thanh âm chút nào nghe không ra một tia dị thường, thậm chí còn mang theo một chút cười nhạt. Nếu là khó coi, kia cái này sinh nhật lễ vật, ta nhưng không thuận theo. mươi 127 đệ 1277 chương. Cù châu ngoài thành mười dặm chỗ Sáng quắc diễm mai nhiễm hồng một mảnh, tiểu tiếu đứng ở chi đầu, xanh ngược chạc cây càng thêm sấn đến đỏ tươi, gió nhẹ phất quá, hoa chi điên đến run lên run lên. 21 gg giờ 21. Phương Cẩn Lăng đem mã ngừng ở rừng hoa mai trước, dùng tiểu cô nương ngồi ở trên lưng ngựa, lạc y nhi ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt hồng mai, nàng tầm mắt chuyển qua dễ cây chỗ, bùn đất giống bị may lại quá, so chỗ khác càng thêm ướt át tầm hắc. Lạc y nhi nháy mắt biết được này, mãn phiến hồng mai từ đâu mà đến. Nam nhân thanh âm từ nàng bên thai truyền đến, ta biết kiểu kiểu càng ái nạo tuyết hàn mai, chính là di mai khi mang đến bông tuyết, giữa đường hóa. Thời gian cấp bách, không kịp tăng thêm hoàn thiện, lần này, còn có thể thảo kiểu kiểu cười. Bên hông đại trưởng hơi hơi buộc chặt, chót mũi chỗ tửa có thể ngửi được phía sau nam nhân trên người thanh đàn hương, lạc y nhi gắt gao cắn môi, hiện giờ này phiên tình cảnh, hắn làm lần này hành vi, định là lao tâm phí công, hao phí nhân lực, chính là nam nhân chưa từng đem khó xử nói một phân Nàng rõ ràng xem chính là mãn nhãn phùn hoa, rồi lại cầm lòng không đậu mà suy nghĩ hắn ở sau lưng trả giá. Giọng nói giống bị ngạnh chỗ, gian nan mà hô hấp, nàng phí thật lớn sức lực, mới có thể bài trừ một tia ý cười. Điện hạ như thế lo lắng, ý đi nhi tất nhiên là tâm sinh vui sướng. Phương Cẩn Lăng nhấp môi, ánh mắt tối nghĩa, chỉ có thể đem tiểu cô nương ôm đến càng thêm thân chút, đột nhiên trên tay chuyển đến một giọt lạnh lẽo, hắn hơi đốn, nếu mày đem tiểu cô nương chuyển qua tới chỉ có thể thấy nàng đôi mắt đỏ bừng ủy khuất bộ dáng trong lòng đốn đau tiểu kiêu lạc y ly nhi tưởng giơ tay che khuất mặt lại bị hắn chặn lại lòng bàn tay một chút một chút hủy diệt nước mắt nàng rũ con người không hề đi nhìn hắn nghẹn ngào thanh tàng không được mềm mại ra tiếng ta chỉ là quá mức vui mừng phương cần lăng ngừng ở nàng đôi mắt chỗ tay dừng lại sớm đã hạ định quyết tâm ở nàng trước mặt lại tựa muốn hỏng mất tiểu cô nương lại là ở ngay lúc này quay mặt qua chỗ khác nỗ lực cười nói Điện hạ mau buông ta xuống, ta muốn nhìn kỹ xem này Mai Lâm, mới tính không cô phụ điện hạ một phen tâm ý. Phương Cẩn Lăng không nói một lời mà đem nàng bông, xoay người xuống ngựa, đi theo tiểu cô nương cất bước đến gần Mai Lâm, tiểu cô nương từng bước một kiểu thiếu, đột nhiên nàng nhón mũi chân, muốn đi chít tối cao chỗ một chi hoa mai. Phương Cẩn Lăng trầm mặc tiến lên, đại trưởng lướt qua tay nàng đem kia chi hoa mai bẻ, tiểu cô nương quay đầu xem hắn, con ngươi tựa nước trong tẩy quá, con con ngươi làm hắn giúp nàng mang lên hoa mai đừng xuất phát búi tóc tiểu cô nương dung mạo sáng như hoa sen nói không rõ là cái gì càng trước diễm lóa mắt đúng lúc này tiểu cô nương đột nhiên ôm thượng hắn cổ môi đỏ dán lên hắn tiểu mị thanh âm ở bên thai hắn bồi hồi điện hạ hôm nay chúng ta làm càn một hồi trong lòng đống chốc cứng lại phương cẩn lăng bỗng nhiên xem tiếng tiểu cô nương trong con ngươi giống bị mê hoặc cuối cùng thế nhưng cũng từ nàng làm vậy áo ngoài bị cởi xuống nhiễm nước bùn hai người động tác gian tựa đụng tới mai chi nhiều hơn cánh hoa theo gió phiêu hạ hoa mai thanh hương bạn rách nát ngâm khẽ mồ hôi thơm ròng ròng và áo ướt đẫm tẩm ướt một mảnh mỹ cốt sinh hương lạc y nhi là hôn hôn trầm trầm gian bị người bế lên tới bị người thật cẩn thận che chở lúc sau liền bất tỉnh nhân sự lại tỉnh lại khi nàng nằm ở trên một chiếc giường nàng mở to con người khắp nơi quá mức xa lạ nghèo túng nàng đông nhiên chống thân mình lên bên ngoài người tựa nghe được tiếng vang nhanh chóng chạy tiến vào phán thư trên người ăn mặc đơn giản nhất váy áo Thấy nàng tỉnh lại sau hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vương phi, ngài tỉnh. Lạc y ghi nhi trực tiếp từ trên giường đứng lên, bắt lấy phán tư tay, mất ngày xưa bình tĩnh, nôn nóng hỏi, đây là chỗ nào? Điện hạ đâu? Phán tư sắc mặt cứng đờ, túi đầu trả lời, nô tỉ cũng không biết đây là chỗ nào, là vương gia vệ phong đại nhân đưa chúng ta lại đây. Phán tư nói vừa xong, liền thấy nhà mình chủ tử bỗng nhiên buông ra chính mình tay, cả người có chút suy sút mà ngã ngồi trên giường, đôi tay bụng mặt thấp khóc ra tiếng bạn một chút áp lực phán tư nháy mắt hoảng loạn nàng khi nào gặp qua chính mình chủ tử như vậy quá vương phi ngài làm sao vậy lúc này từ bên ngoài đi vào tới một người phán tư dương mắt nhìn lại nguyên là khánh nhã trên giường lạc y nhi y, y, y, y cũng nghe gặp người đi vào tới thấp tiếng khóc gâm tiêu tán sau một lúc lâu mới ngừng đầu thảm không có chút máu trên má miễn cưỡng con con khỏe môi khánh nhã nhíu mày tiến lên có chút nôn nóng lo lắng không nghĩ cười cũng đừng cười ngươi còn lấy ta đương người ngoài không thành Lạc Y hề Nhi gương mặt tươi cười nháy mắt căng không đi xuống, nàng rũ xuống con ngươi, âm xác hơi lạnh, sao lại thế này? Khánh Nhã lắc lắc đầu, ta cũng không biết, A Ngạn sau khi trở về, liền mang theo ta tới rồi nơi này, sau lại, ngươi cũng đã bị vệ phong đưa tới. Lạc Y hề Nhi cắn đầu lưỡi, con ngươi phím hồng, đáy lòng phẫn hận. Hắn nhưng thật ra đem hết thể an bài đến độ hảo, chỉ có chính hắn lưu tại đó là phi nơi. Cửa phòng bị gõ vang, Lạc Tề Ngạn thanh âm ở gian ngoài vang lên, mang theo vài tiếng ho khan. Điều muội, ngươi cũng đừng oán Vương gia, hắn cũng là vì ngươi hảo. Cù Châu chi phủ vốn chính là Vũ Vương người, hiện giờ kinh thành đại loạn, Thánh thượng hôn mê bất tỉnh, Vương gia cần thiết dựa theo thánh chỉ tới này Cù Châu. Này Cù Châu đã sớm là dẫn quân nhập vung bấy giờ. Ngươi rời đi hắn mới có thể an toàn. Lạc Y Nhi cánh môi bị cắn đến đã tràn ra huyết châu, nàng kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh, trong miệng truyền đến mùi máu tươi, lệnh người buồn nôn. Lạc Tê ngạn tựa phát hiện nàng tâm tình không tốt, sau một lúc lâu mới thấp thấp nói một câu. Chỉ có ngươi an toàn, vương gia mới không có nỗi lo về sau. Lạc ý gì nhi nháy mắt ngăn không được tiến lệ, rơi lệ đầy mặt, nếu không phải vì thế, nàng sao có thể nguyện ý rời đi. Nàng nhớ tới vừa đến dự châu thành ngày ấy, ngủ mơ hôn tình gian, nam nhân ở nàng bên thai thấp giọng lời nói. Nếu là tình huống có biến, ta sẽ đem ngươi trước tiến đi. Nàng tất nhiên là không muốn, chính là nàng biết, chỉ có nàng không có tánh mạng chi yêu, người nọ mới có thể buông tay đi bác nàng sao có thể sẽ mặc kệ chính mình trở thành hắn trói buộc phòng trong yên tĩnh một mảnh khánh nhã nhìn nàng không tiếng động khóc thút thít bộ dáng đáy mắt hiện lên đau lòng lại không thể xen vào bởi vì bọn họ đều có thể lý giải tĩnh vương tâm tư sở làm hết thể đều bất quá là vì hộ nàng chu toàn thôi ý gì hay nhi chưa chắc không biết không thể nào an ủi khánh nhã cùng phán tư không tiếng động rời khỏi phòng bọn họ cho nàng lưu đủ bình tĩnh không gian vệ phong chờ ở trong viện vẻ mặt ngượng nghịu mà nhìn về phía lạc tề ngạn Thấp giọng nói, Lưu Vương phi một người tốt không? Lạc tê ngạn khẽ lắc đầu, ta tin tưởng nàng. Mọi người đều thở dài, ngồi ở trong viện chờ Lạc Y Lệ Nhi. Bọn họ vị trí địa phương tựa hồ là ngoài thành hẻo lánh thôn xóm, một cái nông gia tiểu viện, tường vây vây quanh bốn phía, chỉ có ba cái phòng. Tiểu viện tử còn loại thái sắc, mọi người sắc mặt đều một chút trầm thấp, chưa từng có chút thả lỏng. Vệ Phong biết, hiện giờ loại tình huống này, Vương gia đã sớm dự đoán được, lúc trước ở Dự Châu chậm trễ lâu như vậy. Chính là vì việc này làm chuẩn bị Bọn họ làm nhất hư tính toán Đến lúc đó định đem vương phi hoàn toàn hộ tống rời đi Tới rồi Cù Châu thành sau Mới biết không ngừng phía trước Cù Châu Chi phủ sự vụ vương người Hiện giờ mới nhậm chức Cù Châu Chi phủ Cũng là vụ vương người Bọn họ đã sớm chờ vương gia đã đến Mà nguyên bản bị vương gia ký thác kỳ vọng Cao thẩm thị nhất tộc Lại một chút không nhận thấy được loại tình huống này Càng là ẩn ẩn bị bài xích ở Cù Châu chung nhiều thế lực ngoại Mù quáng truyền đến tin tức mới làm cho bọn họ hạ xuống tiểu thừa. Hiện giờ chỉ có thể chờ, chờ vương gia bố trí phát huy tác dụng. Mà vương gia duy nhất không yên tâm chính là vương phi, cho nên vương phi nhất định muốn an toàn vô ưu. Mọi người ở đây suy nghĩ sôi nổi thời điểm, cửa phòng rốt cuộc bị mở ra, Lạc Y Nhi từ bên trong bước ra tới, thần sắc bình tĩnh, lộ ra vài phần lạnh lẽo, nàng tầm mắt dừng ở vệ phong trên người, thanh âm hơi khàn hỏi: "Điện hạ nhưng nói gì đó?" Vệ phong cung kính không lưng chắp tay, "Vương gia có lệnh." làm ta chờ hết thể nghe theo vương phi mệnh lệnh lạc y ghi nhi tựa đã sớm biết được sẽ như vậy giống nhau Thần xác chút nào chưa biến ngước mắt đi xem lạc tề ngạn nàng nói một câu nhị ca như thế nào tính toán lạc tề ngạn cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên đối nàng thật là hiểu biết nhìn nàng sắc mặt hơi nhịu nhữ mày nói ra ý nghĩ của chính mình vương gia nếu đã có hậu tay chúng ta tắt nên chờ hắn vừa dứt lời lạc y ghi nhi bỗng chốc nước mắt thanh âm bình tĩnh lãnh đạm nhưng ta chờ không được Làm điện hạ một người lưu tại Củ Châu Thành, đối mặt một đám xài lang. Nàng không thể đi đánh cuộc vũ vương cùng ôn vương không có chuẩn bị ở sau. Lạc tê ngạn tựa đã sớm biết được nàng sẽ như vậy nói, bất đắc dĩ mà thở dài, không hề nhiều lời. Lạc y ghi nhi thấp thấp rụ mắt, thanh âm bình tĩnh, hiện giờ ứng còn ở Củ Châu trong phạm vi, đại chúng ta ra Củ Châu, nhị ca liền mang theo công chúa Hồi Kinh. Mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, hiện giờ kinh thành đại loạn, lúc này Hồi Kinh chẳng phải là tự tìm tử lộ. Vũ Vương, ta cũng không hiểu biết. Lạc Y Ghi Nhi thần sắc bình tĩnh, nhưng là, ta lại là biết ôn Vương không có khả năng đoán không được chúng ta bị Điện Hạ tặng ra tới, cho nên lúc sau một đường tuyệt không sẽ bình tĩnh. Mà công chúa hồi kinh nguy hiểm lại là rất nhỏ. Vệ phong ngưng mi, không biết Vương Phi lời này giải thích thế nào. Điện Hạ từng nói với ta quá, Vũ Vương tuổi nhỏ, chỉ có cửu châu một phương thế lực, hắn tuy chiếm thiên thời địa lợi, khả năng có thể chiếm lĩnh kinh thành, nhưng là trong tay hắn lại không có binh quyền. Nàng lạnh lùng phun ra một câu. Mà công chúa hồi kinh, liền sẽ là trong tay hắn lợi thế. Hắn thế nhược, chỉ cần đầu góc còn ở, liền tuyệt không sẽ vứt bỏ cái này lợi thế. Mọi người trong lòng dùng mình, Khánh Nhã như mày nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây vì sao phải đem chính mình đưa đến trong tay hắn. Bởi vì chỉ có như vậy, các người mới có thể an toàn. Khánh Nhã cứng họng, không lời nào để nói, đích xác như thế, cứ như vậy, an toàn của nàng liền có bảo đảm, chính là... Đối tĩnh vương cùng tề hầu phủ nói, liền không ngừng khó xử một chút. Lạc y ghi nhi tự nhiên biết đạo lý này, nhưng là lúc này lại không có bên biện pháp. Lạc tề ngạn thần sắc lại là chút nào chưa từng thả lỏng, mắt lộ ra lo lắng, ngươi chỉ nói làm chúng ta hồi kinh, vậy ngươi chính mình đâu. Lạc y ghi nhi bỗng nhiên hướng đông nam phương hướng nhìn lại, thanh âm kiên định chuyển đến, ta muốn đi ngô châu. Lạc tề ngạn cùng vệ phong suy nghĩ vừa chuyển, sẽ biết dự tính của nàng. Già nghị hầu lúc này liền ở ngô châu Ngô Lúc trước hắn đến Ngô Châu cứu tế, đến tận đây chưa từng hồi kinh, hoàng hậu đại tang là lúc, hắn cũng chỉ là trở về kinh thành nhị ngày, liền lại quay trở về Ngô Châu. Lạc y ghi nhi lúc này đi Ngô Châu, chỉ có một khả năng. Nàng là ở đi Việt Binh. Mà hiện giờ, có thể đánh vỡ kinh thành trung cục diện bế tắc người, cũng chỉ có giảng nghị hầu một người. Chính là có một chút. Ngươi như thế nào đi? Lạc Tề ngạn biết chính mình ngăn không được nàng, liền không hề nhiều lời, chỉ là, nàng muốn như thế nào đi? Cù Châu đến Ngô Châu, tuy nói hai nơi liền nhau, nhưng là ra roi thúc ngựa cũng muốn hai ngày mới nhưng tới Ngô Châu, mà hiện giờ các nàng cũng không nhưng nên ngang lên đường, hành trình tự nhiên sẽ bị chậm trễ xuống dưới. Ta đều có biện pháp. Lạc Tề Ngạn cùng vệ phong lướt nhau, Lạc Tề Ngạn hướng vệ phong ôm quyền nói, ra mội an toàn liền phiền toái vệ phong đại nhân. Lạc đại nhân nói quá lời. Vệ phong sắc mặt cũng có chút lo lắng, bọn họ đều rõ ràng vương phi lo lắng, này đây mới không có ngăn cản vương phi hành động nếu là tĩnh vương có cố bọn họ những người này đều sẽ không có kết cục tốt đệ mười hai tám chương đệ 128 trăm chương nếu đã làm quyết định bọn họ liền lập tức chuẩn bị lên trước mắt hết sức vẫn là muốn trước ra củ châu thành 21 mươi mốt hai chỉ cần ra củ châu thành bọn họ liền đại nhưng yên lòng ly hành trước lạc y ly Hải nhi cùng lạc tề ngạn đơn độc nói một phen lời nói nhị ca rời đi củ châu lúc sau các ngươi bên ngoài lần trước kinh nhưng là ngầm lại muốn triều thịnh ngu thành mà đi lạc tê ngạn vi lăng tiểu mội vừa mới vì sao không nói lạc y ly nhi đem vòng eo ngọc bội nắm ở lòng bàn tay nàng nhíu lại mi thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không rõ ta tổng cảm thấy có chút bất an không có ngọn nguồn bất an làm nàng tưởng lập tức rời đi cái này địa phương lạc tê ngạn thần sắc một lệ tựa ý thức được nàng suy nghĩ cái gì tức khắc chính xác gật đầu chỉ là không khỏi lo lắng tiểu y nhi nhưng ngàn vạn cẩn thận hắn dừng một chút có chút trần chờ hỏi liền tính y lìa nhi gặp được giảng nghị hầu lại nên như thế nào khuyên bảo giảng nghị hầu trợ giúp Tĩnh vương đâu sự thành do người biện pháp tổng hội nghĩ đến nàng nhìn lạc tề ngạn thần sắc có chút mệt mỏi hiện giờ lửa xém lông mày là rời đi củ châu thành nàng tổng cảm thấy này một đường sẽ không như vậy bình tĩnh một chiếc mộc mạc xe ngựa mặt sau lôi kéo mấy xe hàng hóa chạy ở chật trội trên đường nhỏ bốn phía đều là rừng cây ra này phiến rừng cây sau mới có thể thấy rộng mở đại đạo Đây đúng là lạc y ghi nhi đoàn người, bọn họ này đoàn người đã đi rồi hai ngày, lại chỉ đi rồi 2 phần 3 lộ trình. Mà lạc y ghi nhi đám người không biết chính là, liền ở bọn họ rời đi cái kia sân không lâu, liền có người tra được cái kia sân, hợp với một thôn người đều bị kiểm tra, may mà bọn họ rời đi đến kịp thời. Lạc y ghi nhi ăn mặc ám trầm tố y trên mặt không biết đủ cái gì, làm cho cả người hoàn toàn đen xung dưới, còn có một chút tàn nhang điểm điểm, nguyên bản thập phần tư sắc chính là hàng tới rồi năm phần không cho rằng kỳ. Nàng dựa vào trong xe ngựa, phía trước gió êm sóng lặng, không chỉ có không có làm nàng yên tâm, ngược lại càng làm cho nàng cả người ở vào tâm thần căng thẳng trạng thái, nàng biết được, từ giờ trở đi, mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Khánh nhã cùng nàng ngồi ở một cái trong xe ngựa, dựa theo kế hoạch, nếu là vô biên cố nói, bọn họ ngày mai nên hồi kinh. Xe ngựa ngoại, vệ phong bất động thanh sắt xem qua bốn phía, giá mã tới gần xe ngựa, hạ giọng Phu nhân, bốn phía quá an tĩnh. Khánh Nhã khẩn trương mà sắc mặt trắng bệnh, nàng khi nào gặp qua như vậy trần trượng, nàng gắt gao lôi kéo Lạc Y Ghi Nhi cánh tay. Lạc Y Ghi Nhi bỗng nhiên mở to mắt, nàng bình tĩnh một chút lệnh nói. Từ giờ trở đi, tốc độ cao nhất đi tới. Hiện giờ, nàng khuyết thiếu chính là thời gian, ngô châu thành gần trong găng tấc, chỉ cần vào ngô châu thành, liền không có người còn dám tác loạn. Kỳ thật đi trước thịnh Ngu Thành, cũng là giống nhau, nhưng là cố tình thịnh Ngu Thành ly củ châu quá xa, xa thủy không cứu gần hỏa. Nàng cũng là rơi vào đường cùng, mới lựa chọn an nghị hầu. Vệ phong được lệnh, làm một cái thủ thế, ngay sau đó, nguyên bản chậm chậm đối phó nháy mắt lao nhanh lên, cực kỳ nhanh chóng mà hướng phía trước chạy mà đi. nay vừa động, tựa đánh vỡ cái gì, cái này trong rừng cây nháy mắt có động tĩnh Một mũi tên mang theo phá tiếng gió phong tới, đinh ở xe ngửa cách đó không xa trên cây, nhập một tam phân. Vệ phong ánh mắt lạnh lùng, thanh âm lanh lệ, không cần phải xem vào, tốc độ cao nhất đi tới xe ngựa nháy mắt sóc nảy lên khánh nhã lung lay quăng ngã ở lạc y lìa nhi trên người lạc y lìa nhi ôm chặt nàng ánh mắt nhiễm lạnh lẽo công chúa nhẫn lại chút chịu đựng trong khoảng thời gian này liền hảo nàng xưa nay có đoán bà đoán hôm nay chi thủ nàng ngày sau nhất định gấp bội dâng trả xe vận tải bị bỏ xuống thị vệ rút đao chém đứt hệ ở mã trên người dây thừng động tác cực nhanh mà xoay người lên ngựa phía sau truyền đến phá tiếng gió mọi người thần sắc chút nào bất biến bình tĩnh mà xông thẳng tiến đến có thể bị phương cẩn lang phái tới bảo hộ lạc y ghi nhi người đều là trải qua huấn luyện ám vệ chẳng qua hiện giờ bại ở bên ngoài mà thôi đúng lúc này mọi người đã ra rừng cây phía trước đại đạo rộng lớn mọi người tốc độ lại nhanh hơn chút phía sau cách đó không xa chuyên đến từng trận tiếng vó ngựa ồn ào thanh không ngừng đuổi sát không bỏ lạc y ghi nhi tâm thần căng chặt sắc mặt trắng bệnh không ngừng đột nhiên xe ngựa tựa đụng vào cái gì lạc y ghi nhi đầu nện ở trên xe ngựa đau đớn không thôi vệ phong thanh âm từ bên ngoài truyền đến vương phi nhưng có việc ta không có việc gì đi mau lạc y nhi cắn môi ra tiếng bốn phía hẻo lánh không hề dân cư vệ phong nhìn mặt sau theo đuổi không bỏ đội ngũ hung hăng nhíu mày đáy mắt tất cả đều là lệnh băng sắc ý đã cứu ra vương ra sau những người này đều là tử lộ một cái mà đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết vệ phong sửng sốt quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy vừa mới đuổi sát bọn họ đoàn người ngừng lại Tiếng kêu thảm thiết vội vàng không dứt. Lạc Y Li Nhi cũng nghe thấy này đó thanh âm, khánh nhã kinh hỉ mà ngẩng đầu, có phải hay không có cứu binh tới. Lạc Y Li Nhi bình tĩnh mà lắc đầu, hiện giờ điện hạ bị nhốt, đại ca trong tay binh quyền không có khả năng đuổi tới nơi này, cho nên không có khả năng có cứu binh tiến đến. Nàng như mày, chỉ sợ là đi rồi mánh hổ, có tới Sài lang. Khánh nhã sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh, không dám nói nữa. Lạc Y Li Nhi bỗng nhiên vén rèm lên, lạnh lùng nói. Đem xe ngựa bỏ xuống, chúng ta toàn bộ cưỡi ngựa đi. Xe ngựa bên ngoài còn ngồi lạc tề ngạn cùng phán tư, xe ngựa vừa mới dừng lại, vệ phong liền rút đao mà ra, chặt đứt dây thừng. Mọi người xuống ngựa, lạc tề ngạn cùng khánh nhã thừa một con ngựa, vệ phong đối với phán tư nói một câu, xin lỗi. Đem nàng dẫn theo đặt ở phía trước, lạc y đi hề nhi tự thừa một con ngựa, mọi người ra tốc đi tới. Phía sau tiếng kêu thảm thiết dần dần tiểu đi, chính là mọi người chút nào chưa từng thả lỏng. Lạc y nhi thuật cưỡi ngửa còn tính có thể, lại là chưa từng có giống hôm nay như vậy quá, nàng căng chặt thân mình, trong tay cầm roi, chỉ nghĩ làm mã chạy trốn càng mau một ít. Nàng dương mắt nhìn nhìn sắc trời, thần sắc trầm xuống, thiên muốn đen. Mọi người trong lòng hơi chấm xuống, trời tối lúc sau, liền càng nguy hiểm. Không có nói nữa, thẳng tóc về phía trước phóng đi. Lạc y ghi nhi trong lòng hơi có nghi hoặc, giải quyết đám kia người có là phương nào người. Hai nhóm tuyệt đối không thể là một đám người. Nàng có chút không hiểu, những người này vì sao phải giúp bọn hắn? Có lẽ không phải giúp bọn hắn, chỉ là muốn đem hai bên người đều giải quyết rớt. Càng sâu đến, Lạc Y Hải Nhi đấy lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, lúc này đuổi sát bọn họ chính là người nào, chỉ là nàng không muốn suy nghĩ. Ở bóng đêm buông xuống thời điểm, Lạc Y đi Hải Nhi đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi, phía sau người không nhanh không chậm đuổi theo, tựa ở trêu đùa bọn họ giống nhau. Lạc Y Hải Nhi bắt lấy dây cương, nhịn không được quay đầu lại nhìn lại. Khoảng cách bọn họ vài trăm thước chỗ, gắt gao đi theo đoàn người, cầm đầu người trước mặt hệ ám sắc khăn che mặt, làm người thấy không rõ này dung mạo, nhưng là Lạc Y Nhi lại thẳng tắp đâm tiến người nọ trong mắt, hai người chỉ thấy cách rất xa khoảng cách, nàng lại đem người nọ nhìn về phía nàng phức tạp cảm xúc xem đến rõ ràng. Nàng bỗng nhiên nhắm mắt lại, quay đầu, trong lòng hung hăng mà trầm xuống. Liên tính hắn bịt kín khăn che mặt, nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Ôn Vương Vương Cẩn Du, hắn lại là tự mình tiến đến. Bóng đêm hơi thâm, phía sau điểm cây đuốc, một đường ra roi thúc ngựa, mắt thấy ngô châu thành liền ở trước mắt, vệ phong đám người đôi mắt hơi lượng, dục tùng một khai khí. Mà bọn họ phía sau đoàn người, trừ bỏ trong tay cầm cây đuốc người, còn lại nhân thủ chung đều lôi kéo cung tiễn, có người nôn nóng nói. Chủ tử, lại không hạ lệnh, bọn họ liền thật sự muốn vào ngô châu. hắn tưởng không hiểu, chủ tử không tiếp đi ngàn dặm tự mình tiến đến, như thế nào vẫn luôn chưa từng hạ lệnh. Cầm đầu nam nhân dơ cung tiễn. Hắn nhìn cười ở trên lưng ngựa đã có chút vô lực thân ảnh, cung tiến kéo được ngay banh, lại chậm chạp không có buông tay. Cấp dưới mắt thấy phía trước bóng người càng ngày càng nhỏ, đáy lòng nôn nóng, lại không dám thúc giục. Lạc Y Li Nhi mắt thấy cửa thành gần trong găng tấc, mà phía sau thật lâu không có động tĩnh, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần một nén nhang thời gian, các nàng là có thể tiến vào nô châu. Đúng lúc này, tất cả mọi người dự kiến không đến, phía sau bỗng nhiên chuyển đến một đạo phá tiếng gió. Lạc Y Nhi sắc mặt biến đổi, đông chốc quay đầu liền nghe thấy một đạo hỏng mất khóc nức nở a ngạ lạc y lìa nhi lăng nhiên triều thanh nguyên chỗ nhìn lại một mảnh đỏ tươi nhiễm hồng nàng đôi mắt khánh nhã thương tâm muốn chết thanh em không ngừng truyền đến nàng cả người một mảnh sưng sờ đông chốc từ trên lưng ngựa ngã xuống dưới nước bùn nhiễm quần áo trên người truyền đến đau nhức bên thai còn có mọi người tiếng kinh hô nàng chỉ ngơ ngác nhiên nhìn bên kia trên xe ngựa ngã xuống hai người con người đột nhiên ướt át nàng giọng nói chỗ giống bị lấp kín chống thân mình nghiêng ngả lảo đảo mà bò lên lại té ngã lẩm bẩm ra tiếng nhị ca không biết qua bao lâu nàng rốt cuộc nghiêng ngả lảo đảo bò đến kia hai người bên người rốt cuộc thấy rõ lạc tề ngạn tình huống một mũi tên từ sau lưng thẳng đâm thủng ngực thang mà qua máu tươi nhiễm hổng quần áo trực tiếp đâm vào người đôi mắt sinh đau khánh nhã khóc lóc che lại miệng vết thương hỏng mất mà kêu tên của hắn lạc y ghi nhi lông mi không chê không được mà run rẩy thanh âm mang theo chính mình cũng không biết run rẩy nhị ca trước mắt người tựa muốn trả lời nàng khoe miệng câu lấy trắng bật cười còn chưa mở miệng liền bỗng nhiên phun ra một búng máu cả người càng là nháy mắt suy bại xuống dưới khí nếu huyền thi lạc y ghi nhi bỗng chốc thân mình không xong ngã ngồi trên mặt đất nước mắt ngăn không được mà lưu nhị ca ngươi đừng làm ta sợ lạc tê ngạn cố sức mà hơi hơi hé miệng chỉ là hắn thân mình quá hư nhược rồi kia một mũi tên lại ở giữa yếu hại hoàn toàn đoạt đi hắn sinh cơ hắn liều mạng bài trừ thanh âm đừng Chiếu cố. Hảo. Công chủ. Chỉ là hắn trung quy lại nói không ra lời nói, hướng tới lạc y ly nhi phương hướng, gợi lên một mặt cười, tựa như ngày xưa an ủi nàng giống nhau, muốn dơ lên an ủi hai người mạnh tay tái phát hạ, cả người lại không một ti sinh lợi. A ngạ Tận mắt nhìn thấy hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngay cả cuối cùng, cũng là không bỏ xuống được chính mình, khánh nhã hoàn toàn hỏng mất, không cần. A ngạ Lạc y ly nhi chỉ cảm thấy trong cổ họng một trận chua sót. Đổ đến nàng nói không nên lời lời nói, thân mình thượng chuyển đến từng trận đau đớn, nàng lại phảng phất không có cảm giác, chỉ là ngốc ngốc lăng lăng mà nhìn lạc tề ngạn nhắm chặt đôi mắt. Nàng nguyên tưởng rằng, chính mình là ngoại lai người, đối bọn họ không có như vậy thâm cảm tình. Chính là, nàng lúc này trong đầu hiện lên, mặc kệ là lạc tề ngạn dung túng nàng hồi nháo, vẫn là nhịn xuống ho khan đậu nàng chơi đùa hình ảnh, đều làm nàng đau đầu rụng nước, nàng bắt lấy lạc tề ngạn tay, không thể ước chế mà đau khóc thành tiếng, bi thương muốn chết Trăm mét ở ngoài tự kia một mũi tên lúc sau liền vẫn luôn chưa từng có động tĩnh. Phương Cẩn Du buông cung, cầm mũi tên thẳng tắp cắm vào bên cạnh người người eo bụng, máu tươi nháy mắt bắn ra, hắn trên mặt rơi xuống hai giọt đỏ tươi, thần sắc khủng bố, hung ác nham hiểm giống giận ra tiếng. Ai làm người bắn tên? Người nọ đau đớn ra tiếng, chịu đựng một tia sợ hãi mở miệng, "Chủ, chủ tử, thuộc hạ nhất thời sai lầm, chủ tử thứ tội." Sai lầm. Phía trước đột nhiên truyền đến khánh nhã tiếng khóc phương cẩn du đáy mắt thần sắc càng thêm âm trầm, thẳng đến hắn nghe thấy người nọ cực kỳ bi thương tiếng khóc hắn nắm mũi tên tay đều là run nhẹ nhẹ hắn bỗng nhiên nhấc chân đem người nọ đa văng cứng đờ mà xoay người nhìn về phía trước bốn phía người không biết phạm vào hắn gì kiên kỵ toàn bộ túi đầu không dám nói lời nào mặt nhiễm cùng sắc một mảnh yên tĩnh hắn đột nhiên tự dễ cười khẽ cười chính mình cho dù không phải hắn bày mưu đặc kế người nọ chỉ sợ cũng là không tin hắn cúi đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất người Thanh âm bình tĩnh đến làm nhân tâm đế phát lệnh. Mang về thẩm. Đệ 129 chương đệ 129 chương. Vệ phong nhìn đã là không có sinh lợi lạc tề ngạ, đáy mắt xẹt qua một tia tiếc nuối, lại là không thể không chầm nói. Vương Phi, công chúa, chúng ta cần phải đi 21 gg giờ 21. Hiện giờ thượng không biết hay không đã an toàn, bọn họ không thể ở chỗ này nhiều chậm trễ thời gian, cần thiết mau chóng vào thành. Khánh nhã ôm lạc tề ngạn thân mình, khóc đến thanh âm đều hơi hứa khẳng khẳng. Lạc Y Hải nhi, chúng quy là so khánh nhã muốn bình tĩnh chút. Nàng gian nan mà đỡ phán tư tay đứng lên, một tay đi kéo khánh nhã, thanh âm suy yếu lại kiên định. Lên. Khánh nhã khóc lóc lắc đầu, ôm lạc tề ngạn không buông tay. Lạc Y Nhi nhi gắt gao nhắm con ngươi, cắn đầu lưỡi, lôi kéo khánh nhã lực đạo càng thêm lớn chút. Thanh âm hơi trọng. Lên. Khánh nhã khóc lóc đẩy ra tay nàng, một tay nắm chặt lạc tề ngạn thân thể. Ta không cần. Hắn còn chưa chết, cứu hắn a. Y nhi cứu hắn a nàng thanh âm khàn khàn đến đáng sợ trên tay dính đầy lạc tề ngãn huyết cả người khóc đến thở hổn hển chật vật bất kham lạc y ly nhi trên người đau đớn dị thường sắc mặt trắng bệnh không hề huyết sắc lại là yên lặng nhìn khánh nhã xem đến khánh nhã ngân ra tiếng khóc bất chi bất giác nhỏ xuống dưới mới nghe thấy lạc y ly nhi bình tĩnh thanh âm hạ cất dấu bi thương hắn cuối cùng làm ta chiếu cấu ngươi công chúa chúng ta không có thời gian trì hoãn huynh trưởng muốn nhanh chóng xuống mổ vì an Lạc Y Lệ Nhi lại xoay người lại kéo nàng, thanh âm càng thêm bình tĩnh kiên định. Công chúa, lên. Khánh Nhã bỗng nhiên nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt không tiếng động mà chảy xuống. Nàng nắm Lạc Y Lệ Nhi tay, lảo đảo đứng lên. Nàng thanh âm khàn khàn, lại không thấy ngày xưa nhu hòa đơn thuần. Ta phải biết rằng là ai, ta biết ngươi biết đến. Lạc Y Lệ Nhi cả người cứng đờ, nàng buông xuống hạ con người, thanh âm có chút phiêu xa, hồi kinh sau, ta mang người đi gặp hắn. Có thị vệ đem lạc tề ngạn thân mình bế lên khánh nhã nắm chặt lạc y ỉa nhì tay đi theo nàng từng bước một hướng phía trước mặt cửa thành đi đến nàng đáy mắt dần dần lâm vào một mảnh tĩnh mịch lại kém này vài bước bọn họ vốn làn lên an toàn chính là chính là kém này vài bước nàng cùng hắn này từ liền thiên nhân vĩnh cách kia mũi tên vốn là hướng tới nàng tới hắn chỉ cần thoáng nghiêng đi thân mình hắn liền sẽ bình yên vô sự chính là hắn vì che chở nàng chính là chặn lại kia một mũi tên khánh nhã vĩnh viễn sẽ không quên kia trong nháy mắt hắn đem nàng thân mình chiều ép xuống đi không có làm nàng chịu một tia thương nàng bắt lấy lạc y ghi nhi cánh tay càng ngày càng vô lực cửa thành cũng càng ngày càng gần ở bước vào cửa thành kia một khắc nàng đột nhiên thân mình nóng lên trước mắt tối tăm nhận thấy được khánh nhã buông lòng tay lạc y ghi nhi liền lập tức phản ứng lại đây che chở nàng chính mình ngã ở trên mặt đất lại là đem khánh nhã hộ đến kín mít mọi người cả kinh vội vàng tiến lên đem nàng hai người nâng dậy đúng lúc này nhắm chặt cửa thành bị mở ra có người phóng ngựa từ bên trong mà đến Nghe được tiếng vang, lạc y ghi nhi cuối cùng là nhịn không được ngất đi. Lạc y ghi nhi lại tỉnh lại khi, là trên giường, nàng mới vừa trợn mắt liền thấy phấn mặt hồng giường màn, nàng chống thân mình ngồi dậy, mới phát giác trên người trận đau không thôi, nàng sát mặt vi bạch, lại là tầm mắt đảo qua toàn bộ giường, nơi trốn tinh xảo tú mỹ, không khó coi ra chủ nhân gia định là phi phú tức quý. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra nàng mất đi ý thức trước nghe được thanh âm kia cũng không phải ảo giác. Nàng là nhận thức giảng nghị hầu. Rốt cuộc giảng nghị hầu lúc trước cũng từng ở trong kinh thành đãi quá ba năm, chính là bọn họ chi gian lại không có giao tình. Dương Man bị người treo lên, Phán Tư thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng xuất hiện ở nàng trước mắt. Vương Phi, ngài rốt cuộc tỉnh. Lạc Y Nhi nhăn lại chân mày, chống thân mình từ trên giường lên, Phán Tư vội ngăn cản nàng. Vương Phi, ngươi lên làm chi? Ngài trên người ứ thanh rất nhiều chỗ, đại phu nói, ngươi ngày gần đây thân mình suy yếu, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Lạc Y Nhi nhíu mày nhẹ mắng. Ta nào có tâm tư tính dưỡng? Vương Phi, ngài đừng nóng nội, giảng nghị hầu đã phái người đi trước củ Châu, vương gia sẽ không có việc gì. Phán tư thấy nàng một hai phải rời giường, vội vàng nói. Lạc ý ghi nhi ngẩn ra, như thế nào sẽ? Giảng nghị hầu người kia sao có thể dễ dàng như vậy giúp bọn hắn? Nàng nhăn lại chân mày, sao lại thế này? Nô tỉ cũng không biết là tình huống như thế nào, nô tỉ vẫn luôn thủ vương Phi, là vệ phong đại nhân cùng giảng nghị hầu nói củ Châu tình huống. Sau đó giảng nghị hầu liền xuất binh đi trước Cụ Châu. Đúng vậy, xuất binh, Lạc Y Ghi Nhi cũng chính là vì thế mà đến. Giảng nghị hầu phủ dưỡng tư binh, lệ gia quân, vì đại minh triều trình chiến nhiều năm, làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, lại bị quan thượng lệ thị chi họ, có thể nói giảng nghị hầu tư binh. nay đây, hắn ở Nô Châu, Nô Châu liền không người dám phạm. Lạc Y Ghi Nhi không nghĩ ra giảng nghị hầu vì sao như thế liền dễ dàng xuất binh tương trợ, nàng cắn cắn môi cánh, từ trên giường xuống dưới. Mặc kệ như thế nào, ta tổng nên thấy giản nghị hầu một mặt. Phán tư không dám lại khuyên, đỡ nàng, vì nàng thu thập, đại hết thể đều thu thập hảo. Lạc Y Lệ Nhi bị nâng bước ra cửa phòng, lại phát hiện ngoài cửa sớm đã có người đang đợi chờ. Hầu ra nói, tính vương phi chắc chắn muốn gặp hắn, làm thuộc hạ tại đây chờ, vương phi thả tùy thuộc hạ tới. Lạc Y Lệ Nhi hơi nhấp môi, ánh mắt hơi thâm, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng là không muốn cùng giản nghị hầu giao tiếp, đây là cái cũng không chịu có hại chủ cũng không có người dám trêu chọc hắn đi theo kia thị vệ vòng qua vài đạo hành lang đột nhiên lạc y ly nhi thấy bên kia hành lang chỗ đi qua một nữ tử Tiên màu xanh lục thân ảnh chợt lóe mà qua lạc y ly nhi hoàn hồn nhẹ chấp hạ đôi mắt đột nhiên nghĩ đến điện hạ từng cùng nàng nói qua giả nghị hầu ở ngô châu gặp một vị hồng nhan chi kỷ tham luyến ôn nu hương mới thật lâu chưa từng hồi kinh với mới vị kia ứng chính là vị kia hồng nhan chi kỷ đi ở trong thư phòng gặp được giả nghị hầu cùng từ trước giống nhau, ít khi nói cười, bộc lộ mũi nhọn, hắn tính tình từ trước đến nay âm tình bất định, cũng là kinh thành người trong không muốn treo chọc hắn một chút. Lạc Y Lệ Nhi nhấp môi bước vào thư phòng, liền thấy người nọ không nhanh không chậm mà chiều nàng hành một cái lễ, không thể nói cung kính cùng vô lễ kính, lại là hết lễ nghĩa. Lạc Y Lệ Nhi trong lòng hiếm lạ, còn cái bình lễ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, người nọ liền mở miệng, bản hầu biết tĩnh vương phi tới Ngô Châu sở cầu chuyện gì, bản hầu đã phái người đi trước cử châu tĩnh vương phi cứ yên tâm đi lạc y ghi nhi ngước mắt xem hắn tẩy sạch khuôn mặt ra như ngưng chi lúc này ánh mắt quặn cu vẽ mà nhìn giảng nghị hầu bổn phi biết được chỉ là giảng nghị hầu như thế dễ dàng liền giúp đội bổn phi trong lòng khó an người nọ trầm thấp cười khẽ thanh tĩnh vương phi yên tâm bản hầu đều có sự muốn nhờ tĩnh vương phi lạc y nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc lệ thịnh giơ tay ý bảo nàng mời ngồi mới không nhanh không chậm mà nói tĩnh vương phi có điều không biết bản hầu từng thiếu tĩnh vương một thân tình nhưng là cứu trợ ngươi cùng khánh nhã công chúa ân tình này liền đã trả hết mà hiện giờ bản hầu xuất binh là cùng tĩnh vương phi làm một giao dịch lạc y ghi ấy nhi ánh mắt hơi thâm đột nhiên nhớ tới bỏ mình ở ngô châu ngoài thành lạc tề ngạ đáy mắt hiện lên một tia bi thương nàng biết được việc này cũng không quái người khác há liêu người nọ thấy thần sắc của nàng sau liền đã là hiểu do nói lệnh huynh việc bản hầu cũng cảm thấy thập phần đáng tiếc bản hầu được tin tức liền đã nhanh chóng chạy tới chỉ là trùng quy chưa theo kịp Hán thiếu nhân tình tự nhiên sẽ còn nhưng là lại cũng sẽ không đem người khác chết tính ở trên người mình lạc y ly nhi lúc này đã bình phục tâm tình bình tĩnh nói giả nghị hầu muốn cùng bổn phi làm gì giao dịch trong thư phòng hân hương bật lửa người nọ giọng nói thấp kém chuyển đến bản hầu muốn cho tĩnh vương phi che chở một người lạc y ly nhi nhìn người nọ trên mặt thế nhưng xuất hiện một tia nhu tình, nháy mắt nghĩ đến vừa mới trên hành lang nữ tử đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ chỉ cần tĩnh vương không có việc gì lần này hồi kinh sau Thân phận của nàng cực khả năng biến thượng một phen giản nghị hầu làm ơn nàng che chở nàng kia Nhất thỏa đáng bất quá Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi Lập tức đồng ý Trừ cái này ra giản nghị hầu còn báo cho nàng một sự kiện Vương Phi hẳn là không biết Hiện giờ kinh thành đã đại loạn Lạc ý, ý nhi như mày Sớm tại một tháng trước Kinh thành liền mịt mờ mà loạn cả lên Lúc này giản nghị hầu lời này lại là ý gì Chỉ thấy người nọ mang theo một tia không chút để ý Tựa bình thường sự nói Theo bản hầu biết Thánh thượng ở ba ngày trước đã băng hà. Lời này liền giống như một đạo sấm sét. ở lạc y nhi bên thai tạp vàng, nàng cả người cứng đờ tại chỗ. Thánh thượng băng hà. Ba ngày trước, kia chẳng phải chính là tĩnh vương đem nàng đưa ly củ châu là lúc. Lệ thịnh tựa hồ không nhận thấy được đây là cỡ nào đại một sự kiện giống nhau, lại không nhanh không chậm mà bổ sung. Hiện giờ kinh thành sớm bị ôn vương điện hạ cầm giữ. Sau một lúc lâu, lạc y nhi mới nghe thấy chính mình nhẹ đến cơ hồ nghe không rõ thanh âm bùn phi đã biết cảm tạ hầu ra nàng rời khỏi thư phòng thời điểm giảng nghị hầu gọi lại nàng hình như có chút khó hiểu hỏi tĩnh vương phi biết rõ y li hề tĩnh vương năng lực cụ châu tất nhiên vây không được hắn vì sao còn muốn buôn ba vài dặm phương hướng bản hầu tìm chợ đâu lạc y li nhi còn chưa từ thánh thượng băng hà sự tình phục hồi tinh thần lại thần xác cưỡng chế bình tĩnh có giảng nghị hầu trợ giúp có thể làm cho điện hạ nhanh chóng bình an như thế liền đủ rồi lệ thịnh bất động thanh sắc mà nhướng ngứng mày nhìn nàng rời đi sau một lúc lâu mới trầm thấp chật một tiếng, thật sự giàu hạn. nàng này một chuyến làm sao ngăn là giúp tĩnh vương sớm chút thoát hiểm, chính là hoàn toàn đem hắn kéo vào tĩnh vương kia một mạch. lạc y nhi thần sắc bình tĩnh mà rời đi thư phòng, nàng nói được là lời nói thật, lệ thịnh suy nghĩ, bất quá là nàng sau lại ý thức được, hơn nữa nô châu xa so củ châu an toàn. hạ nhân mang theo các nàng phòng nghỉ gian đi đến, đột nhiên lạc y nhi nhíu mày, công chúa đâu? công chúa còn chưa tỉnh lại, phán tư. Vương Phi, còn có một chuyện, nô tỳ chưa từng bẩm báo. Đại phu nói, Khánh Nhã công chúa có hỉ mạch dấu hiệu. Lạc Y Ghi Nhi cả người xứng sở ở tại chỗ, có chút thất thố, Ngươi nói cái gì? Hỉ mạch, nàng nhị ca còn lưu có con nối dõi. Đệ 130 chương đệ 130 chương. Lạc Y Ghi Nhi một đường bước nhanh đến Khánh Nhã nghỉ ngơi nơi, suýt nữa thất thố. 21 mươi 21 đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy vô thần mà nhìn giường màn. Đấy mắt một mảnh tĩnh mịch khánh nhã khi lạc y lìa nhi bước chân nháy mắt dừng lại cứng đờ ở cửa phòng. Nàng đột nhiên có chút mở mịt vô thố. Nàng thậm chí cũng không biết có nên hay không lại khánh nhã đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Đây là nhị ca huyết mạch không sai, nhưng này cũng sẽ trở thành chói buộc khánh nhã gông xiềng. Lạc y lìa nhi nháy mắt cảm giác một trận vô lực, nhắm mắt lại dựa vào trên cửa. Là trên giường người trước có động tĩnh. Khánh nhã quay đầu tới, khô cạn thanh âm cơ hồ khàn khàn. Chúng ta khi nào hồi kinh? Hắn còn chưa xuống mồ vì an, nàng liền trong lúc ngủ mơ đều cảm thấy bất an. Nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, Lạc Y hả Nhi hít sâu một hơi, chấm hạ thanh âm, tức khắc khởi hành. Khánh Nhã nghiêng ngả lảo đảo mà từ trên giường xuống dưới, Lạc Y hả Nhi vội vàng đi đỡ lấy nàng, nàng nhìn Khánh Nhã lảo đảo một chút sau, lại kiệt lực đứng vững, liền phải hướng ra phía ngoài đi. Ngoài phòng vang lên một đạo thanh âm, xe ngựa đã bị ở phủ ngoại, Tĩnh Vương phi cùng công chúa nhẹ yên tâm, định đem nhị vị an toàn đưa về kinh thành. Lạc y nhi nhấp môi, cố sức đỡ khánh nhã không nói gì, nàng không nghĩ tới giảng nghị hầu lại là đem hết thể đều dự đoán được, sớm cũng đã chuẩn bị tốt. gia phủ thời điểm, giảng nghị hầu không có xuất hiện, vệ phong đám người đã ở phủ ngoại chờ. trừ cái này ra, một chiếc rộng mở xe ngựa, cùng với liếc mắt một cái nhìn lại ước chừng mấy ngàn quân đội, nghiêm chỉnh lấy đãi. Khánh nhã cũng thấy trước mắt cảnh tượng, lại là rời đi tầm mắt, thẳng tóc về phía sau mặt kia chiếc trang quan tải xe ngựa nhìn lại, tự tỉnh lại sau liền vẫn luôn không có biểu tình khánh nhã nháy mắt lã trá rơi lệ, cả người vô lực mà dựa vào Lạc Y hề Nhi trên người. Lạc Y hề Nhi không có an ủi nàng, tùy ý nàng phát tiết ra tới, chỉ là trầm mặc cùng phán tư cùng nhau đem nàng đỡ lên xe ngựa. Nàng thấy Giản Nghị Hầu cận vệ chiều nàng chắp tay, chuyến này đem tốc độ cao nhất một đường bắc thượng, thẳng tới kinh thành. Hầu ra làm thuộc hạ nói cho Vương phi, Tĩnh Vương điện hạ cũng sẽ trực tiếp đi trước kinh thành. Lạc Y Liễu Nhi nháy mắt nghĩ đến vừa mới Giản Nghị Hầu nói cái kia tin tức ánh mắt hơi thâm thế bổn phi cảm tạ hầu ra nàng vén rèm lên bước vào xe ngựa vệ phong chiều người nọ ôm quyền, nâng nâng tay đội ngũ dần dần khởi hành không cần thiết một lát ngoài cửa lớn cũng chỉ dư lại giảng nghị hầu cận vệ hắn nhìn đi xa đội ngũ nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu chờ tái kiến khi chỉ sợ vị này hơi có nghèo túng tĩnh vương phi sẽ biến cái thân phận giảng nghị hầu thập phần thỏa đáng xe ngựa chạy trên đường không có một tia sốc nảy. khánh nhã nằm ở trong xe ngựa nhắm mắt lại không biết có hay không ngủ lạc y Hải nhi dựa ngồi ở một bên nàng tự hỏi hồi lâu trung quy vẫn là thong thả mở miệng đại phu cha già công chúa khả năng người đang có thai nàng giọng nói rơi xuống đất kia trong nháy mắt khánh nhã nguyên bản nhắm chặt đôi mắt đột nhiên run rẩy tố thanh chủ nhân đấy lòng không bình tĩnh lời nói đã đã khai đầu phía dưới nói thuận tiện hảo thuyết chút lạc y Hải nhi buông xuống con người không đi xem nàng yên tĩnh bên trong xe ngựa chỉ có lạc y nhi thấp tế thanh âm ta biết công chúa trong lòng khó chịu Đứa nhỏ này tới quá đột nhiên. Làm các nàng đều có chút bó tay không biện pháp. Nguyên bản là thiên đại hỷ sự, lúc này lại chỉ dư bi ai. Nhị ca hiện giờ đã chết, công chúa trong lòng như thế nào tưởng, Y Ghi Hải Nhi đều tôn trọng công chúa, cũng sẽ bảo đảm hầu phủ người đều sẽ không khó xử công chúa. Hiện giờ thánh thượng đã băng hà, ôn vương cùng tinh vương hai vị điện hạ xưa nay tâm lãnh, nàng giống như nháy mắt mất đi sở hữu dựa vào. Lạc Y Hải Nhi không thể không vì nàng suy xét nàng cung nhị ca chỉ ở bên nhau ngắn ngủn hơn 4 tháng thời gian chẳng lẽ muốn đem từ nay về sau quãng đời còn lại đều vì thế bồi đi vào sao lạc y rỉa nhi một trận tim đập nhanh như vậy nhật tử quá khổ quá thê lương liền tính đó là nàng nhị ca hài tử nàng cũng không đành lòng ngươi là ý gì khan khan thanh âm truyền đến mang theo một tia nhẹ chào khánh nhã chống chính mình thân mình nửa ngồi dậy phiếm hồng hốc mắt nhìn lạc y rỉa nhi khóc lóc nhẹ cười nhạo nói ở ngươi trong mắt ta chính là ở an ngạn sau khi chết không màng hắn hải tử tự tìm hạnh phúc người sao lạc y ghi nhi nhắm mắt lại ngươi biết được ta không phải kêu ý tứ khánh nhã nhẹ kéo ra khỏe môi nóng bỏng nước mắt rơi xuống ta biết được ta từ trước đến nay vô dụng ở phụ hoàng cánh chim hạ quá mức cá nhàn muốn đổ vật đều vô năng bảo vệ chính là ta đã đã gả vào tề hầu phủ cuộc đời này chính là tề hầu phủ người ta sẽ sinh hạ đứa nhỏ này nuôi nấng hắn lớn lên nói cho hắn phụ thân hắn từng là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân Nói cho hắn, ta tử không có hối hận quá gả cho hắn phụ thân. Lạc y ghi nhi giọng nói chỗ một trận tắc nghẽn, ngạnh đến nàng sinh đau sinh đau, nàng buông xuống con ngươi, nửa ngày ách thanh âm nói ra. Hảo, ta đã biết. Khánh nhã, nhiều năm như vậy, ngươi từng hộ ta nhiều lần, mặc kệ ngươi như thế nào, ngày sau, liền từ ta che chở ngươi. Khánh nhã bắt lấy tay nàng, khóc lóc cười, đây là tự nhiên. Như vậy nói khai sau, hai người trong lòng vô khúc mắc đều đem hết toàn lực đi chiếu cố đứa nhỏ này. Lạc Y Liễu Nhi cố ý phân phó đội ngũ đi được chậm một chút. Ở tới rồi tiếp theo cái thành trấn thời điểm, Lạc Y Liễu Nhi cố ý lại thỉnh một cái đại phu, vì Khánh Nhã chẩn đoán chính xác, cuối cùng xác nhận nàng thật là có thai, đã có nửa tháng có thừa. Tính lên, tựa hồ chính là từ nàng ở Dự Châu quan âm chùa thượng quá hương sau, đứa nhỏ này liền tới rồi. Từ Khánh Nhã biết chính mình có thai, liền giống như kinh điểu giống nhau, thời thời khắc khắc che chở chính mình bụng, mang thai phản ứng bắt đầu ở trên người nàng chậm rãi xuất hiện ban đêm nếu là chưa từng tới thành chấn, mặc kệ là cá nướng vẫn là thịt nướng, đều làm nàng buồn ôn. Đội ngũ không thể không chấm lại, bảo đảm mỗi ngày ban đêm đều dừng lại ở thành chấn thượng, bởi vì bên người không có thai ý đi nàng phía trước lại từ trên lưng ngựa ngã xuống quá, thai tương không xong, buồn ứng tĩnh dưỡng mới là, chính là lạc tề ngạn thân thể lại là chờ không được thời gian. Kể từ đó, nguyên bản từ Ngô Châu đến Kinh Thành 5 ngày nhật trình, liền kéo xuống dưới. Khánh Nhã cũng trong lúc này, đã biết Thánh Thượng băng hà sự tình. Khóc giống một phen, suýt nữa động thai khí, từ đó về sau, Lạc Y Ghi Hải Nhi liền phân phó, từ trên đường trong thành mang theo một cái đại phu. Chờ các nàng tới rồi kinh thành thời điểm, sở hữu sự tình đều đã trần ai lạc định. Lạc Y Ghi Hải Nhi không biết trong lúc này đều đã xảy ra cái gì, tóm lại, các nàng tới kinh thành khi, là Phương Cẩn Lăng tự mình ở cửa thành nên nàng. Cửa thành mở rộng ra, đủ loại quan lại đón chào. Phương Cẩn Lăng một thân trong trẻo sâu thẳm hắc Y Ghi Hải, đứng ở cửa thành trung ương khuôn mặt góc cạnh tựa lại lánh mạnh chút lạc y ghi nhi từ bên trong xe ngựa nhô đầu ra hắn thân ảnh rõ ràng mà khắc ở nàng con người nàng kéo kéo khỏe miệng lại là nhịn không được đỏ hốc mắt cách khá xa xa nàng liền dường như ngửi được trên người hắn lộ ra lâu tán không đi mùi máu tươi nặng nề mà làm nhân tâm hoảng hắn bốn phía quan viên toàn bộ cúi đầu trên mặt tửa còn nhiễm kinh sợ lạc y ghi nhi xuống xe ngựa nhiều ngày buôn ba suýt nữa dưới chân mềm nhún may mà phương cẩn lăng bước nhanh tiến lên đỡ lấy nàng Lạc Y Lệ y nhi thẳng tắp ngã tiến trong lòng ngực hắn. Lạc Y Lệ y nhi rốt cuộc nhịn không được, ôm lấy cổ hắn, ghé vào trong lòng ngực hắn, không tiếng động mà lạc nước mắt. Do hắn đem chính mình một người lưu tại trong lúc nguy hiểm, khóc nàng trong khoảng thời gian này chấn kinh chịu sợ. Phương Cẩn Lăng tận mắt nhìn thấy nàng bình an, mới hoàn toàn buông tâm, không ai biết hắn đang nghe nói nàng bị người đuổi giết khi, đáy lòng hoảng loạn, nhiều ngày chưa từng cho mắt, lại liền chút nào đều không thể biểu hiện ra ngoài. Phương Cẩn Lăng gắt gao ôm lấy tiểu cô nương tựa muốn đem nàng lập tận xương chung đáy lòng nôn nóng bất an rốt cuộc ở nhìn thấy người này thời điểm dần dần đánh tan lòng bàn tay lao đi nàng khỏe mắt nước mắt đáy mắt nhiều ngày chưa ngủ mệt mỏi tựa đều tiêu tán lãnh lạnh khuôn mặt mềm mại hóa khàn khàn thanh âm an ủi Tiểu kiêu đừng sợ không có việc gì lạc y lý nhi liều mạng hướng hắn cười nàng ngày gần đây nhân lạc tề ngạn một chuyện bi thương lại muốn phí tâm phí lực chiếu cố khánh nhã trên người vốn là có thương tích một đường lại qua lại bôn ba nàng gây ốm đến lợi hại Gương mặt đều ham đi xuống, cảm tiêm thế, có vẻ cặp kia con ngươi càng thêm đại. Phương Cẩn Lăng xem đến đáy lòng hơi đau. Lạc Y Liễu Nhi cảm xúc còn chưa bình tĩnh, liền nghe thấy phía sau chuyển đến nôn mửa thanh, Lạc Y Liễu Nhi nháy mắt phản ứng lại đây, đẩy ra Phương Cẩn Lăng, nôn nóng mà xoay người. "Khánh Nhã, ngươi thế nào?" Khánh Nhã một tay che chở bụng nhỏ, một tay ngăn trở miệng mũi, buồn nôn lại phun không ra đồ vật, khó chịu đến sắc mặt trắng bệnh. Lạc Y hài Nhi phản ứng lại đây vì sao? Vội vội đối phương cẩn lăng nói, điện hạ, ngươi trước ly công chúa xa chút. Phương cẩn lăng nhíu mày đảo qua khánh nhã, lui lại mấy bước, một lát sau, mới thấy khánh nhã hơi hoán lại đây, hắn dư quang lơ đãng quét đến xe ngựa sau quan tài, trong lòng trầm xuống. Khánh nhã năm chặt lạc y di nhi cánh tay, vô lực mà dựa vào phán tư trên người, run thanh âm. Hồi hồi phủ, tháng A ngạ, một chương 131 đệ 131 chương, Tê hồi phủ đã treo lên lụa trắng hầu phủ đều có này tin tức nơi phát ra lạc y ghi nhi cùng khánh nha đến hầu phủ khi liền phát hiện nguyên bản hầu phủ màu đỏ thám đại môn lúc này đã treo đầy lụa trắng bọn hạ nhân đều vẻ mặt ai sắc lạc dục gan cùng sở thị bọn người đã chờ ở trước cửa ngay cả lao phu nhân đều cũng run run rẩy rẩy mà bị người đỡ ra tới mấy năm nay lao phu nhân thân thể sớm đã không bằng từ trước lúc này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mới vừa nhìn đến từ xe ngựa nâng xuống dưới quan tài thiếu chút nữa liền ngất đi không ngừng là nàng ngay cả xưa nay bình tĩnh tự giữ sở thị đều ở nhìn đến quan tài trong nháy mắt kia đau khóc thành tiếng sở thị xưa nay đều cảm thấy chính mình thực xin lỗi hấu tử ngày xưa đó là nhất thiên sủng đứa nhỏ này ngay cả lúc trước lạc tề hành tính toán đem tề hầu vị trí làm cùng với kế thừa đều lựa chọn ngầm đồng ý lúc này tận mắt nhìn thấy hấu tử thi thể nào chịu nổi suýt nữa khóc ngất xịu đi trong khoảng thời gian ngắn tề hầu phủ trước cửa loạn thành một đống lạc tề hành hồng hốc mắt giúp nâng quan tài từng bước một mà mại về phía trước thính đỡ sở thị lạc dục an cũng phảng phất ở trong nháy mắt kia giả mua một ít lạc dục an đối sở thị sở sinh ba cái con cái đều ký thác kỳ vọng cao lạc tê ngạn tử vong với hắn mà nói là phi thường đại đả kích quan tài bị nâng tới rồi sánh ngoài linh đường sớm đã bố hảo bạch lăng lăng tơ lụa treo ở mái hiên không tiếng động mà vì hầu phủ mang đến áp lực cùng bi thống lạc y ghi nhi quỳ gối linh trước tự mình vì hắn thượng hương thần sắc càng thêm yên lặng không biết nghĩ đến cái gì lão phu nhân đã bị đỡ trở về sân Hiện giờ không ai có tâm thần ở trên người nàng, chỉ phải làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nàng hiện giờ tuổi tác đã cao, nào chịu được như vậy bi thống. Sở thị bị lạc dù căn đỡ, ngưỡng mặt không tiếng động mà lạc nước mắt, nếu là biết này một nằm sẽ làm nạn nhi mất đi tính mạng, nàng chính là tiến cung cầu thánh thượng, đều sẽ không làm hắn ly kinh. Khánh nhã cùng lạc y lìa nhi quỳ gối cùng nhau, nói không rõ mệt mỏi, vừa mới phun không ra buồn khổ tựa đều nhị ở trong miệng, làm nàng cả người sắc mặt trở nên trắng. Lạc y ghi hề nhi ngửa đầu nhìn về phía phương cần lăng, đem người nọ đáy mắt lo lắng vọng đến rõ ràng, nàng cuối cùng là lau nước mắt, đỡ khánh nhã đứng lên, từng bước một đi đến sở thị bên người, giữ chặt tay nàng. Muốn gợi lên khỏe miệng an ủi nàng, chính là cái này cảnh tượng hạ, lại một chút xả không khai tơi cười, nàng ách thanh âm nói. mẫu thân, tiêu phủ y tới vì công chúa thỉnh mạch đi. Mạn thính người sửng sốt, không nghĩ ra nàng lời này ý gì, chỉ có sở thị ngơ ngẩn mà nhìn về phía nàng, bừng tỉnh nghĩ tới cái gì. Cả người đều ở run rẩy, nàng đột nhiên nhìn về phía khánh nhã, gắt gao lôi kéo tay nàng, thất thố mà dương giọng nói. mau, mau kêu phủ ý ghê tới. Lạc dục Gan như mày, muốn đi đỡ lấy nàng, lại bị nàng một chút ném ra, cái này thời khắc, sở thị đấy lòng oán hận lại đều phù đi lên, nếu không phải hắn. Nàng lại như thế nào khó sinh, nàng ngạn nhi lại như thế nào ở sinh thời liền một ngày thoải mái nhật tử cũng không qua quá. Nàng chờ đợi mà nhìn khánh nhã, thanh âm tận lực phong đến ô nhu lại cũng ngăn không được mà liên tục hỏi là khi nào sự công chúa cảm nhận được đến không khỏe vừa mới như thế nào còn quỳ lâu như vậy khánh nhã sắc mặt trắng bệnh kéo kéo khoe miệng mẫu thân ta không có việc gì lạc y diễ nhi thế nàng trả lời công chúa có thai đã hơn một tháng chỉ là nàng trong khoảng thời gian này nỗi lòng dao động quá lớn trong bụng thai nhi dấu hiệu ẩn có không xong này dọc theo đường đi qua lại buôn ba vẫn là thỉnh phủ y di nhìn thượng một phen mới cho thỏa đáng đương Lạc Dục Gan cùng Lạc Tề Hành cũng đều là sửng sốt, sở thị bắt lấy Khánh Nhã chưa từng thả lỏng, nói, là, là nên cẩn thận nhìn thượng một phen. Sở thị cũng thấy Khánh Nhã sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, đáy lòng biết được nạn nhi chết đối nàng đả kích quá lớn, trong khoảng thời gian này nàng định là không thiếu chịu khổ, liên tục nói, mau làm công chúa ngồi xuống. Hiện tại Khánh Nhã ở trong lòng nàng chính là bảo, so bất luận kẻ nào đều tới quan trọng. Phủ y thì thực mau liền đến, vì công chúa bắt mạch lúc sau đích xác như lạc y lìa nhi theo như lời thân mình quá mức suy yếu thai tương không xong có để non nhẹ ra lúc sau cần thiết hảo hảo tinh dưỡng khánh nhã ngẩng đầu nhìn về phía sở thị cả người suy yếu vô lực nương làm ta tiến đi a ngạn sau ta nhất định sẽ hảo hảo tinh dưỡng sở thị bi từ tâm tới biết rõ này đối thai nhi không tốt chính là lại nói không ra bất luận cái gì cự tuyệt nói nàng mang theo khóc nước nở nói công chúa là ta hầu phủ xin lỗi ngươi nàng lại không phải không biết xử người sao có thể không biết đứa nhỏ này sinh hạ tới liền phải kéo công chúa cả đời hiện giờ tĩnh vương đã không thể nghi ngờ mà muốn bước lên cái kia vị trí nàng lại xưa nay cùng y nhi giao hảo nàng hiện giờ đã là trong triều trưởng công chúa vì chính mình lại tìm một hôn phu lại há là việc khó sau lại lạc y nhi lại cùng sở thị đơn độc đái trong chốc lát trở ra sau sở thị đối khánh nhã thái độ rõ ràng mà tốt hơn một mảng lớn nàng thậm chí làm cho mọi người mặt nói ra về sau nếu ai dám khó xử công chúa Đó là cùng nàng Tề hầu phủ là địch. Tất cả mọi người biết, cho dù Thánh thượng mất đi, trưởng công chúa phía sau còn đứng Tĩnh Vương phi cùng Tề hầu phủ bực này chỗ dựa. Lạc Y Lệ Nhi cùng Phương Cẩn Lăng trở lại Tĩnh Vương phủ khi, cả người đều là mỏi mệt bất ham. Thánh thượng băng hà, trăm ngày đại tang. Phương Cẩn Lăng chặn ngang bế lên nàng, đem nàng đặt trên giường, vẫn luôn trầm mặc, Ngự Y Lệ đã sớm ở trong sân chờ. Lạc Y Lệ Nhi nằm trên giường, Phương Cẩn Lăng đứng ở giường trước. Ánh mắt ám trầm mà nhìn chằm chằm ngựa ý, ý y vì nàng bắt mạch. Lạc y nhi có chút hoảng hốt, nàng đống nhiên nhớ tới, nàng lần đầu tiên đi vào Tĩnh Vương Phủ Khi, cũng từng là cái này tình cảnh. Nàng bị thương hôn mê bất tỉnh, nam nhân không nói một lời mà thủ nàng. Chỉ là khi đó, nàng còn không biết người nam nhân này trong lòng cất giấu đối nàng thâm tình. Vương Phi trong khoảng thời gian này suy nghĩ thật nhiều, thân mình bị hao tổn, không lâu trước đây ứng còn chịu quá thương, lại không có cẩn thận trị liệu quá. Hiện giờ còn cần tĩnh dưỡng mới là. Chịu quá thương. Phương Cẩn Lăng đột nhiên như mày, hắn sao chưa đến quá tin tức này? Ngự Y Yie mới vừa đi, Phương Cẩn Lăng nắm tay nàng, nhịn không được mở miệng hỏi, "Tiểu Kiều khi nào nhận được thương?" Lạc Yie Nhi nhớ tới chạy tới Ngô Châu là lúc, dọc theo đường đi nghiêng ngả lảo đảo, lắc lắc đầu, "Điện hạ không cần lo lắng, ta hiện tại đã không có việc gì." Phương Cẩn Lăng đột nhiên nhắm mắt lại. "Là ta không tốt, chưa từng bảo vệ tốt ngươi." Lạc y nhi nhìn hắn tự trách bộ dáng, hốc mắt phiếm hồng, ai cũng không từng nghĩ đến sẽ như thế. Chỉ là, điện hạ, ngươi lại lửa ta một lần. Phương cẩn lăng trong lòng hơi trệ, nghe nàng nhợt nhạt thủy khuất, nhớ tới ngày ấy mai lâm trùng, nàng ở hắn dưới thân, hồng mắt mắng hắn đại kẻ lừa đảo cảnh tượng, đáy lòng liền giống như châm thứ từng trận mà đau. Hắn ách thanh âm, là ta không tốt, về sau tùy ý kiểu kiểu hết giận, tốt không? Lạc y nhi quay đầu đi, giơ tay xoa hắn khỏe mắt đem hắn mệt mỏi tất cả xem ở đáy mắt đau lòng nói điện hạ cũng thả đi lên nghỉ ngơi một lát đi phương cần lăng lắc lắc đầu ta không mệt ý y nhi trước tiên ngủ đi lạc y nhi nhìn hắn trợn mắt nói dối đáy lòng bực mình bỗng nhiên thu hồi tay điện hạ có hay không thấy rõ chính mình hiện tại bộ dáng điện hạ dù sao cũng phải gà ta hắn đáy mắt phiếm thanh hắc rõ ràng là nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi lạc y ly nhi trong lòng ẩn ẩn biết được là hắn lo lắng nàng gây ra sở hữu càng thêm đau lòng Nơi nào nghĩ đến hắn thế nhưng còn muốn nói chính mình không mệt, thật đương chính mình là làm bằng sắt người không thành. Phương cẩn lang im lặng, không tiếng động sốc lên chăn lên giường, lạc y nhi dầu dĩ mà cho hắn dịch vị trí, bối qua thân mình, không nghĩ để ý tới hắn. Lại bị người từ phía sau ôm chặt, thấp thấp thanh âm vang ở bên hai. Tiêu kiêu, ta chỉ là tưởng nhiều nhìn xem ngươi, ngươi đừng nóng giận. Tự đem nàng tiễn đi khi, bên người ám vệ bắt một nửa cho nàng, liền vệ phong đều giao từ nàng, nhưng cho dù như thế. Hắn cũng nhịn không được mà lo lắng, sau lại nghe nói nàng bị Vũ Vương người đổi giết, suýt nữa làm hắn mất lý trí. Lạc Y Li Nhi bỗng nhiên đỏ đôi mắt, không dám đi tưởng hắn trong khoảng thời gian này dày vò. Ở trong lòng ngực hắn trở mình, dính sát vào hắn. Đệ 13 chương 2 đệ 132 chương. Được làm vua thua làm giặc, ôn vương phủ đã bị trọng binh trông coi một tháng có thửa. 21 mươi 21 Cho dù Lạc Y Li Nhi không có chính mắt nhìn thấy kia chàng khói thuốc súng. Nhưng là trong kinh kia cổ tanh nị mùi máu tươi lại cũng chưa từng tan đi. Quốc không thể một ngày vô quân. Đăng Cơ đại điển đã bị cũng may tức. Lạc Y Li Nhi tái kiến Phương Cẩn Du, là ở Lạc Tề ngạn tang sự lúc sau, nàng đỡ khánh nhã từng bước một bước vào Ôn Vương phủ. Đã từng mỗi người hướng tới Ôn Vương phủ hiện giờ tịch liêu, giống bị nhiễm một tia nghèo túng. Hôm qua mới vừa hạ một trận mưa, cuối thu nhiễm hàn ý, không trung mạo rền vang, Ôn Vương phủ ngói lưu ly phiến tựa đều yên lặng, Phương Cẩn Lăng mỗi ngày vội đến bức gia thiếu phương pháp. Hôm nay lại là chịu thời gian bồi lạc y, y nhi tự mình tới này một chuyến. Ôn vương phủ hạ nhân sớm bị sơ tán, đó là tâm phúc sùng ăn cũng bị bắt giữ đại lao, chỉ có mấy cái nô tài thủ sân cửa, không được này xuất nhập. Cửa phòng bị mở ra, lâu không thấy ánh mặt trời sái nhập, cái kia ngồi ở ghế trên nam nhân vọng lại đây, yên tinh trầm mặc. Lạc y, y nhi thấy rõ kia trong phòng người, con người xuất hiện hoảng hốt. Bọn họ chi rằng đã là đi đến tình trạng này. Nhưng cái kia năm đó ở cửa cung đón nàng cười đến thanh tuyển ôn hòa người, lại tựa hồ cũng không từng nàng trong trí nhớ phai màu. Khánh Nhã sớm đã khóc đến không ra hình người. Phương Cẩn Du từng là cùng nàng thân cận nhất huynh trưởng, nàng đối hắn cũng từng ngưỡng mộ và phần, hiện giờ đó là hận ý tận xương, thấy hắn như thế chật vật, cũng chỉ có thể khóc đến không kềm chế được. Nàng thậm chí cái gì đều không thể làm. Nếu hắn vẫn là cái kia cao cao tại thượng ôn vương điện hạ, nàng còn có thể oán hận hắn, đi phát tiết, đi thù hận bất mãn. Nhưng hôm nay, nàng suy sút mà lui hai bước. Rốt cuộc ngốc không đi xuống, đỡ nha hoàn tay, nhưng ngả lảo đảo mà chạy đi. Phương Cẩn Du chỉ đem ánh mắt nhìn về phía một người, đó là Khánh Nhã lại như thế nào hằng mất, hắn cũng giống như chưa bao giờ phát hiện. Phương Cẩn Lăng nhữ nhíu mày, có tâm đem Lạc Y Liễu Nhi mang đi, lại ở xoay người vô tình thấy tiểu cô nương khỏe mắt ướt đát khi, sững sờ ở đường trường. Y Nhi. Lạc Y Liễu Nhi khó hiểu mà nhìn về phía hắn, tự đối chính mình phản ứng không hề phát hiện, Phương Cẩn Lăng trong lòng hồng y, miễn cưỡng gợi lên khỏe miệng lạc y nhi như thế nào khóc giơ tay lau đi nàng khỏe mắt nước mắt liền phát hiện tiểu cô nương sững sờ ở đường trường phương Cẩn lăng nhếch môi đáy lòng khó hiểu ta khóc lạc y nhi trong giọng nói đều là mờ mịt làm phương cần lăng nhíu mày nàng giơ tay lau lau khỏe mắt ở nhìn thấy đầu ngón tay ướt tắt khi đột nhiên biểu tình trở nên phức tạp lại tựa bừng tỉnh đại ngộ nhưng kia ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng phương cần du lại là bỗng nhiên cảm xúc mất khống chế tay bộ mặt thấp thấp cười ra tới chính là từ lòng bàn tay gian tràn ra ướt ác chỉ dư một mảnh thê lương hắn bỗng nhiên từ tòa thượng dựng lên cả người nhằm phía lạc y lìa -y nhi phương hướng chỉ là hắn vẫn chưa đụng tới người đã bị ngăn lại phương cẩn lăng phía sau thị vệ hung hăng mà đem người giam cầm đè ở trên mặt đất phương cẩn lăng nhíu mày che chở tiểu cô nương lạc y lìa -y nhi ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất người nọ chính là người nọ lại là chút nào không bông tay liều mạng mà muốn tới gần lạc y lìa -y nhi dễ rủa chi gian đấy mắt một mảnh đỏ thắm Cuối cùng hắn triều lạc y lìa nhi phương hướng, gần như khản khản bướng bình hỏi: Nàng ở đâu? Ngươi nói cho ta, nàng ở đâu? Phương Cẩn Lăng nhận thấy được trong lòng ngực tiểu cô nương thân mình có trong nháy mắt cứng đờ, hắn trầm mặc mà rũ rũ mắt tử, liền nghe tiểu cô nương đối hắn nói: Điện hạ trước đi ra ngoài sẽ đi, ta tưởng cùng hắn đơn độc nói hội thoại. Phương Cẩn Lăng môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, đáy mắt thơm ám mà nhìn tiểu cô nương, liền thấy tiểu cô nương chuyển qua tới nhìn về phía hắn, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa. Mang theo một tia thỉnh cầu, Phương Cẩn Lăng chậm rãi buông ra nàng, nhìn thoáng qua chật vật bất kham Phương Cẩn Du sau, trầm mặc mà xoay người rời đi. Thị vệ đi theo hắn cùng nhau rời đi. Trong phòng chỉ còn hai người. Đã không có người khác dùng thế lực bắt ép, Phương Cẩn Du lại như cũ ở nơi đó chưa từng tiến lên, một tay hung hăng mà chộp vào trên mặt đất, buông xuống đầu, mặc danh thấp thấp bật cười, trong đó thê lương làm chua xót lòng người. Phía trước làm sao không có phát hiện, chỉ là rốt cuộc không dám miệt mài theo đuổi. Rõ ràng năm đó hai người như vậy hảo, sau khi cách nửa năm, liền dường như chưa từng nhận thức hắn. Hắn nói cho chính mình, chỉ là nàng tuổi tiểu, bệnh hay quên đại, chính mình nên từ từ, đều đợi lâu như vậy, hắn cũng chờ nổi. Chính là nàng yêu thích lại hoàn toàn thay đổi. Hắn nói cho chính mình, tiểu cô nương có mới nối cũng là chuyện thường, hắn không nên như thế để ý. Hắn nói nói, cho nên chính mình đều tin. Chính là hiện giờ, hắn nên như thế nào lại lừa gạt chính mình. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người nọ cố chấp hỏi nàng, nàng đâu? Lạc Y Nhi gặp qua hắn ôn hòa bộ dáng, gặp qua hắn cao cao tại thượng bộ dáng, cũng không từng gặp qua hắn như vậy chật vật, tựa hồ cái gì đều không để bụng, chỉ nghĩ muốn một đáp án. Nàng rũ xuống con ngươi, dạo bước đến trước mặt hắn, đôi tay ôm đầu gối ngồi sồn xuống, hai người nhìn thẳng, nàng ánh mắt trưởng lượng, thanh âm dường như bình tĩnh. Ta cũng không biết, nhưng là nàng không nghĩ thấy ngươi dáng vẻ này, cho nên liền nàng đều không hiểu được, liền đã rơi xuống nước mắt. Sau đó, nàng cũng không biết nói cái gì, nàng từ từ đứng lên, xoay người đi tới cửa, cuối cùng là dừng lại bước chân, rũ xuống con ngươi. Xin lỗi. Nàng không biết nàng vì sao phải nói câu này, có lẽ là bởi vì như vậy cao ngạo người không nên như thế hèn mọn. Phương Cẩn Du đột nhiên gắt gao nhắm mắt lại, trong tay hắn bắt lấy một cái trở nên trắng khăn tay, ở nàng đi ra cửa phòng khi, đột nhiên mở miệng. Ngày ấy, không phải ta hạ lệnh phóng nuôi tên. Lạc y ghi nhi bước chân chưa đỉnh, bởi vì nàng biết. Những lời này hắn là ở giải thích cấp một người khác nghe, cái kia hắn đánh bạc tánh mạng cũng luyến tiếp thương tổn một phân người. Bước ra cửa phòng, Lạc Y Ghi Nhi thấy đứng ở trong sân nam nhân, hắn nghe thấy tiếng vang, đạm tuyển ngước mắt nhìn qua, cách một ít khoảng cách, Lạc Y Ghi Nhi dơ lên một mặt cười. Đây là nàng ái người, là sẽ liều mạng đều sẽ bảo vệ nàng người. Nàng bỗng nhiên chạy hướng hắn, cả người quăng vào hắn ôm ấp, đôi tay gắt gao ôm lấy hắn eo, nam nhân bị nàng phản ứng làm cho ngần ra lại là phản ứng cấp tốc mà vòng lấy hắn nhịn không được những mày nói tiểu tâm chút ta cũng sẽ không đi lạc y dì nhi ngưỡng mặt chứng xem hắn ta biết ngươi sẽ không đi ngươi chỉ biết trước đem ta tiến đi phương Cẩn lăng con ngươi hiện lên một tia bất đắc dĩ biết ngày ấy củ trâu sự không qua được vừa mới ở trong phòng nhân tiểu cô nương dâng lên phản ứng cũng tan đi mặc kệ như thế nào đây là hắn tiểu cô nương liền đủ rồi lạc y dì nhi bỗng nhiên đem mặt dán ở hắn trước ngực nhắm lại con ngươi Thanh âm có chút mềm mại. Điện hạ, ta rất thích ngươi a. Nam nhân trong mắt dâng lên một tia kinh ngạc. Tiểu cô nương ngày xưa xấu hổ đến thực, nói đến đây đó là giường bị buộc bất đắc dĩ cũng rất ít nói qua. Hắn con ngươi dần dần ôn nhu, cúi đầu hôn hôn tiểu cô nương cái chán. Ta cũng tâm duyệt tiểu tiểu. Hai người cầm tay rời đi ôn vương phủ, bước ra đại môn khi, lạc y hề nhi không có nhịn xuống quay đầu lại xem một chút ôn vương phủ. Nay kinh thành phồn vinh như cũ, nhưng này tòa phủ đệ lại đã là dần dần điêu tàn. Phương Cẩn Lăng nắm tiểu cô nương lực đạo rất lớn, lớn đến làm lạc y Ilya Nhi thực mau trở về thần, chiều hắn dương môi cười khẽ, cùng rời đi hồi phủ. Màn đêm buông xuống, trong bóng đêm nhìn không thấy thần sắc, ở tiểu cô nương ngủ đến hôn hôn trầm trầm khi, Phương Cẩn Lăng gắt gao ôm lấy nàng, ở nàng bên thai đê đê trầm trầm nói: "Tiểu kiêu, kỳ thật ta rất hẹp hỏi, Keo kiệt đến không muốn ngươi phân một tia tâm thần ở bên chỗ, chỉ nghĩ làm ngươi đáy mắt chỉ có ta." Lạc Ilya Nhi ở trong khoảnh khắc thanh tỉnh, Nàng đem nam nhân trong lời nói kia ti mịt mở khẩn trương sợ hãi một kia không lẩu mà nghe tiếng trong lòng, trong bóng đêm hồi hắn. Điện hạ đừng lo lắng. Ta cũng rất hẹp hỏi. Cho nên sẽ không ghét bỏ ngươi. Đệ 13 bà trương đệ mươi bà trương. Đăng cơ đại điển định ở một tháng sau, 10 tháng sơ 10. 21-G-G-21. Cùng ngày tin tức đồng thời truyền đến là ôn vương phương cẩn du tin người chết. Ôn vương thắt cổ tự vẫn ở phủ đệ. Phương Cẩn Lăng đem tin tức này nói cho Lạc Y Hề Nhi khi, nàng chính phủng một ly trà, suýt nữa đánh nghiêng chén trà, đột nhiên nước mắt nhìn về phía hắn, có ngẩn ngơ. Hắn đã chết. Lạc Y Hề Nhi không có nghĩ tới sẽ như vậy. Phương Cẩn Lăng cùng nàng nói qua, chuẩn bị làm này hồi đất phong, chỉ là vô triệu không được hồi kinh. Đối với Phương Cẩn Lăng quyết định, Lạc Y Hề Nhi vẫn chưa có ý kiến. Nàng nguyên tưởng rằng nam nhân kia cả đời này ít nhất sẽ là an toàn vô ưu, Hắn lễ tang lạc y ly nhi tự mình đi tân đế tự mình hạ chỉ muốn đem ôn vương tang sự lại làm tới quan thần không ít lạc y ly nhi thậm chí ở trong đó thấy giảng nghị hầu lệ thịnh thấy hắn đáy mắt thổn thức lạc y ly nhi bình tĩnh mà quay đầu tới nhìn quan tài bị nâng lên đưa vào hoàng lăng hắn sau khi chết đã là lấy ôn vương vì thụy hảo từ nay về sau thế gian này liền lại vua ôn vương phương cẩn du người này nàng suy nghĩ có lẽ tại hạ một đời kia hai cái hai bên tình duyệt lại tam thế cũng không từng bên nhau người hẳn là muốn ở bên nhau đi. đăng cơ đại điển làm được thực long trọng, bởi vì tân đế yêu cầu, phong hậu đại điển tính cả cùng nhau tổ chức. phương cẩn lăng thay uy nghiêm trang trọng long bảo, hắn bên người nữ tử an mặc minh hoàng Sắc phượng bảo, đi trên bậc thang kia một khắc, cao dương tử vân trung mà ra, ấm liệt ánh sáng mặt trời chiếu ở hai người trên người, bọn họ cả người tựa đều ở vào quang mang chung lóa mắt, đâm vào người không dám nhìn thẳng hắn, vạn người cùng kính cúi đầu. lạc y nhi từ trăm tầng bậc thang xuống phía dưới nhìn lại nàng thấy rất nhiều người tựa vọng vào nàng đi vào nơi này lúc sau hết thảy nàng nhợt nhạt mà gợi lên khóe môi bên cạnh nam nhân tầm mắt rừng ở trên người nàng trầm thấp thanh âm vang lên ta từng tưởng lấy thiên hạ vì xính hồng trang vặn dặm cưới ngươi làm vợ nhưng cuối cùng là chờ không kịp lạc y ghi hài nhi ngước mắt xem hắn vừa lúc nghe thấy hắn kế tiếp câu kia quãng đời còn lại vinh quang ta cũng chỉ muốn cùng ngươi cùng chung lạc y ghi nhi cuối cùng là nhịn không được cười ở vạn người tối đầu gian Cười đến Trương Dương tươi đẹp, đồng ý. "Hảo." Hoàng cung bốn phía xây dựng một phen, Lạc Y Nhi cung điện sửa ở khoảng cách Thánh thượng Tử thần điện gần nhất địa phương. Cả chiêu đều biết, Thánh thượng độc sủng hoàng hậu, Tam cung lục viện giống như không có tác dụng. Trong nhà có vừa độ tuổi nữ tử đại thần đối này ẩn ẩn có ý kiến, nhưng ngày ấy Thánh thượng cầm kiếm xông vào kinh thành cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, mãn kinh thành vết máu tựa đều còn chưa từng tẩy sạch, bọn họ đáy lòng lại nghĩ nhiều pháp, cũng không dám nhiều lời. Sau lại, giảng nghị hầu hồi kinh mang về tới một cái nữ tử lại bị hoàng hậu thản luôn hộ chi hai người quan hệ cá nhân rất tốt làm còn lại đại thần đều là bất đắc dĩ hoàng hậu chưa gả cấp thánh thượng thời điểm đã bị khánh nhã công chúa hộ vô cùng ngay cả lúc trước ôn vương cũng đãi nàng bất đồng hiện giờ gả cho thánh thượng thánh thượng đem này coi là chân bảo có thể nói là hộ ở lòng bàn tay đều sợ quan ngã hiện giờ lại cùng giảng nghị hầu quan hệ rất tốt càng miễn bản sau lương tể hầu phủ một môn người có tâm không thể không nói thầm nay hoàng hậu tưởng quá mức hảo mệnh chút an như quận chúa hiện giờ cũng đã gả cho người nhà chồng là thường đức hầu phủ chỉ là tính cách quá mức cương liệt đã từng tâm tư cũng sáng tỏ cuối cùng là không được phu quân yêu thích đang nghe nói lạc y ly nhi cùng giảng nghị hầu phu nhân giao hảo sau liền nhịn không được không âm không dương mà nói vài câu hoàng hậu cho tới nay mệnh hảo lúc trước ôn vương điện hạ cũng là đem này đường tròng mắt giống nhau che chở lúc ấy ở đây quan quyến phu nhân cũng không dám nói tiếp đáy lòng như thế nào tưởng không quan trọng nhưng là nói ra đó chính là không có đầu óc lời này cách thiên liền truyền vào trong cung thánh thượng tự mình tìm thường đức hầu nói lời nói bất quá ngắn ngủn ba ngày thường đức hầu phủ liền ném thừa kế hầu vị giết gà doa khỉ này nhất chiêu cực kỳ thấu hiệu cả chiêu trên giới lại không một ti đối hoàng hậu bất thiện ngôn ngữ tiên đế trăm ngày qua đi, thực mau liền nên đón trừ tịch lạc y ly nhi tự mình gặp được căn như nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái lời nói cũng không từng nói một câu người khác liền biết được nàng thái độ tự kia về sau, an như quận chúa liền hoàn toàn bị lãnh đãi. ngày xưa nàng không thích tiểu quan trí nữ, hiện giờ cũng không thấy đến sẽ phản ứng nàng. liền ở an như đầy mặt tao hồng thời điểm, có cung nữ bẩm báo, tề hầu phu nhân cùng khánh nhã công chúa tới rồi. lạc y lìa nhi con ngươi sáng ngời, cười nói, mau mau mời vào tới. kia đoạn thời gian bi thương qua đi, nhật tử vẫn là muốn quá, sở thị đem bi thương đè ở đáy lòng, trên mặt cũng ngẫu nhiên sẽ lộ cười. lúc này cùng khánh nhã cùng nhau đi vào tới, vừa muốn hành lễ. Đã bị Lạc Y Ghi Hải Nhi ngăn lại Hiện giờ Khánh Nhã bụng đã bốn tháng Dần dần phồng lên Bắt đầu chậm rãi cảm thấy cố hết sức Lạc Y Ghi Nhi phân phó cung nhân cấp hai người dọn chỗ Đem Khánh Nhã kéo đến chính mình bên người Tinh tế hỏi này tình huống Nghe được nàng nói trong khoảng thời gian này Như cũ ăn không vô đồ vật thời điểm Không khỏi hung hăng như mày Này nhưng sao được Nàng không cấm quay đầu lại giận nhìn sở thị liếc mắt một cái Công chúa tình huống như thế không tốt Mẫu thân như thế nào cũng bất đồng ta nói đợi lát nữa y trở về thời điểm mang theo cái ngựa y ỉa y trở về làm hắn ở hầu phủ đợi cho công chúa sinh sản lại trở về con dâu cùng nữ nhi quan hệ rất tốt sở thị đáy mắt cũng dính lên ý cười nàng đối khánh nhã tất nhiên là vạn phần coi trọng lúc này nghe xong lạc y, y hề nhi nói cũng không có phản bác cười đồng ý như thế ta liền thế công chúa cảm tạ hoàng hậu nương nương lạc y, y hề nhi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái giả vờ cả giận nói mẫu thân còn cùng ta như vậy khách khí trong cung một chúng phu nhân thấy vậy Đều không khỏi tắp lưới, còn muốn phủng gương mặt tươi cười, hoàng hậu nương nương cùng hầu phu nhân mẹ con tình thâm, thật sự làm người hâm mộ. Sở thị đạm cười xem qua đi, đều là nương nương có tâm. Lạc Y ghi nhi làm người đem khánh nhã trong tầm tay trả đổi thành ấm canh, đối với các nàng khen tặng thanh cũng chỉ là cười cười chưa từng nói chuyện. Chỉ là an như nhìn mặt trên bị người phủng hai người, đáy lòng đột nhiên dâng lên trên lệch cảm, đã từng ba người bị ở kinh thành sóng vai, hiện giờ kia hai người vẫn là cao cao tại thượng. Mà chính mình lại thưa thất thành bùn, nàng sao có thể dễ chịu. Nàng nhịn không được nói, công chúa hiện giờ cái gì đều ăn không vô, sợ là cảm thấy đứa nhỏ này sinh hạ tới liền không coi cha ruột, mà cảm thấy bất an đi. Làm càn. Lạc ý ghi nhi giận mà chụp bàn đứng lên, con ngươi hàm chứa lạnh lẽo xông thẳng ăn như mà đi. trưởng công chúa cũng là ngươi có thể giải sầu. Thật đương buồn cung là người chết sao. Nàng chưa bao giờ như thế động quá giận, mãn điện người đều là cả kinh, cung nhân đột nhiên quỳ xuống một mảnh. An như sắc mặt một trận xanh trắng, đáy lòng hoảng sợ không thôi. Là nàng đã quên. liền tính nàng bất mãn nữa, kia trên đài cao hai vị cũng không phải nàng có thể đắc tội khởi. Hiện giờ không bao giờ giống như trước, ba người địa vị bằng nhau lúc. Ngay cả Khánh Nhã cùng sở thị cũng là bất thiện nhìn nàng, còn lại phu nhân cũng chưa từng khuyên lời nói. Ai không biết tề hầu phủ mất đi nhị công tử là nghiêm cấm, lại cứ cũng liền cái này cao ngạo quán an như quận chúa dám đi xúc hoàng hậu cùng trưởng công chúa nghịch lân. An như quận chúa ngôn ngữ bất kính kéo đi ra ngoài vả miệng hai mươi, nhìn thấy An Như sợ hãi thần sắc, lạc Y, y hề Nhi trên mặt tức giận lại không thấy một tia thiếu, nàng lạnh giọng hạ lệnh, thằng làm mãn điện kinh ngạc, chính là An Như cũng không cấm sủi lơ ngã xuống đất, này há ngăn là vả miệng hai mươi đơn giản như vậy, đây là đem nàng thể diện đặt ở trên mặt đất dẫm, giống An Như như vậy cao ngạo người, như vậy trừng phạt không thua gì trọng hình, trong cung yên tĩnh, chính là ngày xưa hiền lành khánh nhã cũng chưa từng mở miệng, An Như cầu cứu tầm mắt vòng một vòng. Bị nàng nhìn đến người đều thiên mở đầu đi, không đi cùng nàng đối diện. Cung nhân thực mau liền tới đây muốn đem nàng kéo đi ra ngoài, nàng cuối cùng là phục mềm, tựa hàm bao lớn khuất đủ, tối đầu. Thần phụ biết sai, hoàng hậu thứ tội. Lạc y ghi nhi lạnh lùng cười nhạt thanh, chưa từng phản ứng nàng, tới rồi hiện giờ còn thấy không rõ tình thế. Nay một tiếng cười nhạt, liền dường như một cái tắt đánh vào an như trên mặt giống nhau, làm nàng vạn phần nàng kham. Các cung nhân thấy rõ hoàng hậu thái độ không nói một lời mà liền đem khởi kéo xuống đi. Lúc này An Như mới là hoàn toàn luôn uống, Nàng nguyên tưởng rằng Lạc Y hề Nhi bất quá là làm làm bộ dáng, đe dọa nàng một phen, lại vạn không thể tưởng được, nàng lại là tới thật sự. Lạc Y hề Nhi nếu là biết nàng ý tưởng, chỉ sợ cũng là cười nhạo. Nàng có bao nhiêu đại thể diện, đáng giá nàng bồi chơi đùa. An Như bị dẫn đi lúc sau, trong đại điện phu nhân lại không thiếu được một phen nói sang chuyện khác, đem việc này lừa quá. Gian Hoàng hậu thần sắc tiệm hoãn, mới không khỏi buông tâm lại cũng đem hoàng hậu hôm nay mặt lệnh ghi tạc trong lòng đã biết các nàng vị này hoàng hậu nương nương cũng không phải cái gì hảo tính tình người thiệm lâm yến khi mọi người đồng loạt triều điện thái hòa mà đi phương cần lăng tự mình tới đón lạc y ghề nhi nghe phúc sơn đem hoàng hậu trong cung sự nói một lần mặt lệnh nói ngày sau không cần lại làm nàng xuất hiện ở hoàng hậu trước mặt tự mình nhận được tiểu cô nương thời điểm phương Cẩn lăng trên mặt mới lộ một phân ô nhu, thấy nàng ăn mặc có chút đơn bạc không khỏi những mày nói lạnh hay không lạc y, y nhi lắc đầu trong điện điểm than hỏa cũng không sẽ lãnh phán tư lúc này từ bên trong đi ra trong tay cầm màu đỏ hồ nhung áo khoác nhìn thấy này phương cẩn lăng mày mới bừng ra tự mình tiếp nhận áo khoác vì tiểu cô nương phụ thêm mới nắm tiểu cô nương tay thượng long liễn đây là tân đế đăng cơ sau làm được cái thứ nhất thiến hội phía dưới người đều phí tâm tư bởi vậy thập phần phồn thịnh long trọng Liên ở ca vũ thăng bình thời điểm các cung nữ đem thức ăn đều nhất nhất bưng lên bởi vì thiên lãnh mà hàn phương cẩn lăng tự mình phân phó cấp lạc y y nhi thượng một phân gà đen hạt sen canh chỉ là mới vừa xốc lên kia cái nắp lạc y y nhi liền cảm thấy một trận khó chịu che miệng kém chút nôn khan ra tới mọi người nghe thấy trên đài một trận động tĩnh theo sau chính là thánh thượng sắc mặt nháy mắt lanh trầm hạ tới khẩn trương mà nhìn về phía một bên hoàng hậu cấp giận giữ hét tuyên thái y y các triều thần lần đầu tiên thấy thánh thượng như vậy thất thố đáy lòng đều không khỏi suy đoán hoàng hậu đến tột cùng là làm sao vậy hiện giờ hậu cung vô hậu phi theo lý thuyết không nên sẽ có người độc hại hoàng hậu a thái y thì thực mau liền đến kết quả thế nhưng ngoài ý y muốn biết được hoàng hậu có thai đây là thiên đại hỷ sự thánh thượng đứa bé đầu tiên mọi người vội vàng phản ứng lại đây liên thanh chúc mừng chỉ là đương sự trên mặt lại là hiếm thấy mà xuất hiện một chút mờ mịt mang thai lạc y nhi nhìn hắn ngơ ngẩn bộ dáng vốn có chút kinh ngạc thần sắc cũng đè ép đi xuống che miệng cười khẽ lúc này phương cẩn lăng cũng rốt cuộc phản ứng lại đây Lại là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cười nói. Hào hào hảo, thường. Ngày thứ hai thời điểm, Thánh Thượng liền bởi vậy đặc tiếp theo phong Thánh Chỉ, Hoàng hậu có thai, cả nước chúc mừng, ba năm nội thu nhập từ thuế giảm bớt tăng thành. Thánh Chỉ nhất hạ, người trong thiên hạ đều biết Thánh Thượng đối đứa nhỏ này cỡ nào coi trọng. Năm sau tháng 6 thời điểm, Khánh Nhã vào phòng sinh. Hiện giờ Lạc Ý Ghi Hải Nhi đã có thai tháng 6, bụng sớm đã một ngày một ngày phồng lên tới, lại ở nghe được tin tức này khi... Một hai phải ra cung đi hầu phủ, tự mang thai lúc sau, nàng tính tình càng thêm kiểu khí chút, hơi có không như ý, liền sẽ đỏ hốc mắt. Này đây, Phương Cẩn Lăng không thể không càng thêm nuông chiều nàng. Hiện giờ cũng là như thế, không chịu nổi nàng yêu cầu, Phương Cẩn Lăng nuông chiều chính, tự mình bồi nàng đi hầu phủ, ở phòng sinh ngoại chờ đợi thời điểm, hắn đem khánh nhã khóc tiếng la nghe được rõ ràng. Đông nhiên nhớ tới Thái Y thì nói, sinh sản giống như một chân bước vào quỷ môn quan hắn nhìn về phía bên cạnh sắc mặt có chút trắng bệnh tiểu cô nương không giấu vết nhíu mày đáy mắt thật sâu hiện lên một tia lo lắng bọn họ tới thời điểm liền phí không ít công phu ở hầu phủ đợi bốn cái canh giờ sau khánh nhã sinh hạ một cái nam hải tên là lạc ánh duyên sở thị chờ ở phòng sinh trước nghe thấy cái này tin tức suýt nữa rơi lệ ngay cả lạc y diễ nhi cũng không cấm nước mắt cười nhìn về phía phương cẩn lăng phương cẩn lăng bất đắc dĩ lau lau nàng khỏe mắt mười tháng thời điểm sắc trời càng thêm lạnh xuống dưới Bởi vì Hoàng hậu nương nương sắp đái sản, toàn bộ trong cung đều sớm mà nghiêm chỉnh lấy đãi, liền sợ này đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Lạc Y Ghi Nhi bị Phương Cẩn Lăng đỡ ở trong sân đi lại, nàng thời gian mang thai còn tính an ổn, vẫn chưa chịu cái gì khổ, gương mặt mượt mà chút, Phương Cẩn Lăng từng khen quá này nhiều lần, càng thêm đẹp. Chính là Lạc Y Ghi Nhi không tin, hơn nữa tay chân xương phù, nàng không biết vì thế đã khóc bao nhiêu lần, tuy nói xong việc cũng sẽ cảm thấy chính mình làm ra vẻ, lại là nhịn không được. Phương Cẩn Lăng bị nàng ma đến hoàn toàn không có tính tình. Hiện giờ nàng túi đầu nhìn lại, tất cả đều là tròn trịa bụng, hoàn toàn nhìn không thấy mũi chân, nàng cố sức mà dựa vào Phương Cẩn Lăng trên người, chậm chậm mà ở trong sân qua lại đi lại, đi rồi hai bước, nàng liền nhịn không được mà đỏ hốc mắt, nhẹ đấm đánh nam nhân. Ta mệt mỏi quá, ta không nghĩ đi. Phương Cẩn Lăng đáy mắt đều là đau lòng, tùy ý nàng đấm đánh, lại là nhu thanh âm hống, tiểu kiều lại đi vài bước, được không? Vô pháp. Thái liền nói, Hoàng hậu thân tiểu thể nhược, bụng quá lớn, khả năng sinh sản tình hình lúc ấy cố hết sức chút, đây là tận lực nói được dễ nghe chút. Lại nói, Hoàng hậu nương nương tốt nhất mỗi ngày nhiều đi lại chút, như vậy, sinh sản khi mới có chút sức lực. Phương Cẩn Lăng không dám không bỏ trong lòng, hắn đã thật lâu không nghĩ tới mẹ đẻ ngu phi, lại ở khi đó đột nhiên nhớ tới, hắn không muốn hắn tiểu cô nương giống hắn mẹ đẻ như vậy. Cho nên, lúc sau liền tính tiểu cô nương khóc đến thập phần ủy khuất, hắn cũng ngoan hạ tâm tràng. Mỗi ngày đều phải này đi lên hai vòng. Lạc y Ý ấy Nhi ủy khuất mà cúi đầu, lại đi hai bước, đột nhiên cảm thấy dưới thân một trận đau đớn, nàng đông chốc mở to hai mắt, nắm chặt Phương Cẩn Lăng ống tay áo. "Mau, ta muốn sinh." Nàng trong lời nói khẩn trương sợ hãi, làm Phương Cẩn Lăng trong lòng hoảng hốt, nháy mắt đem người chặn ngang bế lên, liền chiều sớm đã chuẩn bị tốt phòng sinh chạy tới. Sớm có cung nhân nghe thấy nàng thanh âm, liền chạy tới thông chi đỡ để mama, không cần thiết trong chốc lát, trong phòng sinh đã chuẩn bị đầy đủ hết. Không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ, Tiểu kiều, kiều đừng sợ. Hắn thanh âm mang theo gần như không thể phát hiện run nhẹ, lời này nói cũng không biết là đang an ủi Lạc Y lìa y, Nhi, vẫn là đang an ủi chính mình. Đem Lạc Y Ghi y, Nhi đặt ở trên giường, Phương Cẩn Lăng đã bị thỉnh đi ra ngoài. Hắn ở bên ngoài, có chút thất thố mà qua lại đi lại, Phúc Sơn đi theo sau đó mặt, đều đi theo có chút chuyển vự. Đột nhiên, trong phòng chuyển đến hét thảm một tiếng. Phương Cẩn Lăng bước chân nháy mắt dừng lại, Phúc Sơn suýt nữa đụng vào này trên người, liền nghe thấy phòng nội truyền đến lạc y y nhi tiếng khóc. Điện hạ! Điện hạ! Ta đau. Nàng vẫn luôn ái gọi hắn điện hạ, nhiều năm như vậy, vẫn luôn chưa biến. Lại chưa bao giờ có một lần giống như bây giờ, làm hắn dẫn theo tâm treo gan, hoảng hốt không thôi. Ở trong phòng truyền gia tiểu cô nương lần thứ hai hô đau thanh, hắn rốt cuộc nhịn không được xông vào phòng sinh, bên trong người thấy hắn đều là vẻ mặt kinh ngạc, phương cẩn lăng bạo nộ. Đều còn ở thất thần làm gì? hắn ngồi vào lạc y ly hải nhi bên người nhìn tiểu cô nương mồ hôi đầy đầu bộ dáng đáy mắt che không được đau lòng tưởng hướng nàng lại không ngừng như thế nào mở miệng lạc y ly hải nhi tựa hồ thấy hắn liền an tâm giống nhau gắt gao bắt lấy hắn tay chảo đến hắn sinh đau hắn lại cảm thấy như vậy dễ chịu một ít hắn tiểu cô nương ở vì hắn chịu khổ hắn hận không thể lấy thân đại quá lại vô năng vô lực không biết qua bao lâu lạc y ly hải nhi đều phải không có sức lực rốt cuộc nghe thấy được một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh nàng đống nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi nằm liệt trên giường cung nhân không khí vui mừng thanh âm vang lên chúc mừng hoàng thượng chúc mừng hoàng hậu nương nương hoàng hậu sinh hạ một người hoàng tử phương cẩn Lăng không có đi quản cung nữ nói gắt gao nắm tiểu cô nương tay đối với nàng nói tiểu kiều ngươi nghe thấy được sao ngươi sinh hạ một cái hoàng tử lạc y diệp nhi gương mặt trên trán lúc này đều là hãn cả người cũng đều mệt mỏi mệt mỏi lại là ở nghe được nam nhân nói khi nhịn không được cười nhỏ giọng nói ta nghe được, điện hạ. Toàn văn xong. Đệ 13 bốn chương đệ 134 chương. Phương Cẩn Du từ lạc y nhi đi rồi, cả người liền suy sút trên mặt đất. Hắn nhớ tới, khi còn bé tiểu cô nương đứng ở đỉnh hong do trung, nhìn hắn chật vật bộ dáng, cười đến trước mắt ánh sao bộ dáng. Ngay ấy, nàng nói, ngươi phải thường xuyên cười, như vậy sẽ có người thích ngươi. Hắn cười hơn 20 năm. Nhưng nàng vẫn là không có thích thường hắn. Cũng không nhất định. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lạc y gì nhi chính mình đều không có ý thức được khi rơi lệ, có lẽ hắn tâm tâm niệm niệm tiểu cô nương kỳ thật cũng là thích hắn, chỉ là người này không phải hắn tiểu cô nương. Hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Hắn đối người khác hảo nhiều năm như vậy, tiểu cô nương nhưng sẽ đoán hận hắn. Cho dù người này rõ ràng cũng là nàng. Nay chỗ ôn vương phủ, là phương cẩn du duy nhất một lần hướng cảnh đế đưa ra yêu cầu. Bởi vì năm ấy nàng nói qua, nàng thích. Hắn ở trong sân đái nửa tháng. Này chỗ hắn đãi mười mấy năm phủ đệ, cuối cùng lại chỉ có thể vây ở này nho nhỏ một cái trong viện. Hắn tưởng, nếu là có cơ hội, hắn sẽ không lại bỏ lỡ. Sẽ không lại bởi vì bị người đoạt trước một bước cái này buồn cười lý do mà bỏ lỡ nàng. Hắn lấy ra vẫn luôn mang ở trên người trở nên trắng khăn, tia thượng thêu hồng mai đều đã phai màu, hắn vẫn như cũ nhìn hồi lâu. Năm ấy, hắn từ lạnh băng hồ nước bỏ ra tới, nàng cười nhạt doanh doanh, đem khăn tay cho hắn, nói: "Lau lau đi." Đừng làm cho người khác thấy ngươi nghèo túng bộ dáng. Bởi vì người khác sẽ không đi tưởng ngươi có bao nhiêu đáng thương, chỉ biết đối với ngươi càng thêm coi khinh. Bởi vì thế nhân nhiều nóng lạnh. Nàng bộ dáng hảo, nho nhỏ tuổi liền dáng vẻ khéo léo, thập phần làm cho người ta thích. Hắn nhớ rõ phụ hoàng từng nhiều lần khen quá nàng. Hắn tưởng, người như vậy hẳn là cùng hắn không giống nhau. Người nọ sinh ra chính là hẳn là nhận hết sủng ái. Hắn cuộc đời lần đầu tiên, sinh ra một tia. Hắn tưởng ly nàng càng gần chút. Thằng đến đứng ở nàng bên cạnh. Bên ngoài thị vệ thảo luận thanh âm truyền đến, hắn mới biết được ngày mai đó là tân đế đăng cơ đại điển. Hắn cười khẽ một tiếng, hắn cũng không cảm thấy hắn không bằng phương cẩn lăng. Chỉ là bởi vì người nọ đứng ở hắn bên người, cho nên hắn băn khoăn liền nhiều chút. Phương cẩn du rốt cuộc động, hắn đem khăn tay điệp hảo thu hồi, đi hướng rừng biên, cầm lấy một cái ám hộp. Cái này nhà ở bị lục soát quá, vì thăm dò hay không có mật đạo. Nhưng là bởi vì phương cẩn lăng vẫn chưa nói hắn có cái gì trừng phạt cho nên những người đó rốt cuộc không dám làm cản sở hữu trong phòng bài trí đều ở hắn từ ám trong hộp lấy ra một cái bình nhỏ đổ một cái viên nước vào ly thuốc viên ngộ thủy tắt dung hắn bưng lên cái ly đột nhiên chiều ngoài cửa sổ nhìn lại nơi đó là tính vương phủ phương hướng hắn ngẩng đầu lên đem đã lệnh thấu thủy uống một hơi cạn sạch cái này dược hắn đã sớm bị hảo sẽ làm người không hề hay biết mà chết đi mặt ngoài không lộ một tia thống khổ dấu vết phương cần du nghĩ thầm lúc này Hắn tổng nên nhìn thấy hắn tiểu cô nương. Hắn thay đổi một thân khéo léo trang bạc màu trắng siêu y gì, nhắm mắt lại thời điểm, cuối cùng là nhịn không được đem kia khăn tay lấy ra tới, gắt gao nắm lấy. Hắn muốn thu thập đến đẹp chút, mới có thể đi gặp hắn tiểu cô nương. Người kia tiểu khí bắt bẻ, sẽ không nguyện ý thấy hắn đầy mặt đạp hư bộ dáng. Hắn nghĩ tiểu cô nương sẽ tiểu khí bất mãn bộ dáng, đột nhiên cong cong khoe miệng, cười đến ôn hòa như ngọc. Chính là hắn lại không có nghĩ đến, chính mình này một nhắm mắt. Lại trợn mắt thời điểm lại là nằm ở trên giường, hắn nhìn trước mắt đã xa lạ lại quen thuộc giường màn, cả người có chút ngây ra. Đột nhiên có người kêu hắn, điện hạ, nên nổi lên. Điện hạ, từ phương cẩn lăng mang binh nhập kinh, đã thật lâu chưa từng như vậy cung kính mà gọi qua hắn. Phương cẩn du còn có chút chưa phục hồi tinh thần lại, hắn thanh âm tựa đã lâu chưa mở miệng nói chuyện. Hiện tại là, khi nào? Lúc này đã là giờ mẹo, nên đi thượng thư phòng. Thượng thư phòng. Phương Cẩn Du trong óc tựa hiện lên một đạo sấm sét. bên ngoài người thanh âm lúc này nghe tới cũng quá mức quen thai, bất chính là Sùng An niên thiếu khi thanh âm sao. Niên thiếu. Phương Cẩn Du đông nhiên sốc lên chăn ngồi dậy, bắt lấy Sùng An cánh tay, vội vàng hỏi hắn, hiện tại là Thuận Vũ mấy năm? Sùng An mắt lộ kinh ngạc, hồi điện hạ là Thuận Vũ 25 năm. 25 năm. Phương Cẩn Du đột nhiên buông ra Sùng An, túi đầu che mặt cười ra tới. Thuận Vũ 26 năm. Tề hầu phủ đích nữ vào cung cấp khánh nhã công chúa thư đồng. Năm sau, Thánh thượng hạ chỉ, đem Tề hầu phủ đích nữ đính hôn cấp Tam hoàng tử Phương Cần Lăng. Hết thể đều còn kịp. Sung An chỉ thấy, hắn kia xưa nay thông dong ôn hòa ngũ hoàng tử điện hạ đột nhiên nét mặt đầy mặt, vội vàng mà làm hắn hầu hạ này mặc quần áo. Theo sau giống như một trận gió, cực nhanh mà ra cung điện, hướng ra phía ngoài chạy tới. Sung An vội vã đuổi kịp, lại thấy này không phải đi hướng lên trên thư phòng, mà là ngự thư phòng. Xung an đấy lòng lại không khỏi dâng lên kinh ngạc hôm nay điện hạ hảo sinh kỳ quái cảnh đế hạ chiều sau liền phát hiện chờ ở ngự thư phòng cửa năm hoàng nhi nheo nho mắt hắn đối đứa nhỏ này là có chút thấy náy nhiều năm chưa từng hỏi đến làm hắn bị không ít ủy khuất đáng mừng chính là hắn vẫn chưa bởi vậy suy suốt yếu đuối mà là bằng vào chính mình nỗ lực trưởng thành vì càng tốt người bởi vậy hắn sắc mặt thượng tính ôn hòa làm này cùng hắn cùng nhau đi vào Xung an chờ ở ngự thư phòng ngoại Cũng không biết bên trong điện hạ cùng thánh thượng nói gì đó Đột nhiên bên trong truyền đến thánh thượng bạo nộ thanh Sau lại lại hết thể về vì bình tĩnh sung an cái chán tràn ra mồ hôi lạnh Không biết ở cửa đợi bao lâu Rốt cuộc thấy nhà hắn chủ tử ra tới Làm như quỷ đã lâu Đi đường gian đều có chút không xong sung an vội vàng đi dịu hắn Liền thấy thứ nhất mặt tươi cười sung an chấp trước mắt Đấy lòng một mảnh mê mang Vì sao điện hạ bị phạt Lại vẫn là như thế cao hứng Chờ đến sau lại Một chương thánh chỉ truyền tới tề hầu phủ sau, hắn biết nguyên nhân. Điện hạ xưa nay thích tề hầu phủ đích nữ, hiện giờ được như ý nguyện, tự nhiên là vui sướng vạn phần. Chỉ là, Phương Cẩn Du còn có chút bất an, thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, chuồn em ra cung, chạy đến tề hầu phủ nhìn nhìn. Thẳng đến thấy cái kia làm hắn quen thuộc an tâm tiểu cô nương, hắn mới hoàn toàn yên lòng. May mắn, hắn tiểu cô nương còn ở. May mắn, hắn còn kịp. Sau lại, tất cả mọi người biết ôn vương điện hạ đối tề hầu phủ đích nữ rất tốt đều tới rồi ngoan ngoan phục tùng nông nỗi bảy năm sau thập lý hồng trang tiện sát kinh thành nữ tử phương cẩn du như nguyện cưới đến hắn tầm tâm tâm niệm niệm tiểu cô nương màn đêm buông xuống xúc lên khăn vân đỏ nhìn tiểu cô nương đỏ bừng mặt lại kiệt lực vẫn duy trì ôn nhã mặt ngoài bộ dáng hắn bất chi bất giác đỏ mắt làm tiểu cô nương ăn vài thứ lui ra ngoài người khác kính rượu hắn ai đến cũng không cự tuyệt sau lại nương cảm giác say hắn vây lui người khác Chính mình khóc đã lâu, mới có thể bảo trì bình tĩnh mà đi tân phòng. Lạc y ghi nhi nhìn hắn sau khi trở về, đáy mắt có chút đỏ thám bộ dáng, đáy lòng mạn thượng từng đợt đau. Nàng biết, hắn đang lo lắng cái gì. Nàng tưởng nói cho hắn, không cần lo lắng, nàng thật là nàng. Nàng đem phía trước tam thế ký ức đều xem ở đáy mắt, cho nên phá lệ quý trọng này một đời có thể cùng hắn ở bên nhau cơ hội. Sau lại, hồng cái sốc lên, điên đảo gối chăn gian. tiểu cô nương leo lên hắn cổ ở hắn bên thai thấp rộng. Tiểu ngốc tử, ta thích ngươi. Năm ấy ngươi rơi xuống nước sau, chật vật bất ham, giống cái tiểu ngốc tử giống nhau. Nếu không phải bởi vì cảm thấy vui mừng, nàng lại như thế nào tiến lên cùng ngươi nói nhiều như vậy. Phương Cẩn Du cả người thân mình cứng đờ, hắn đột nhiên để sát vào tiểu cô nương, đem tiểu cô nương nhìn đến cái tỉ mỉ, hắn đông chốc cười đến mặt mày tùy ý. Ý nhi, ta liền biết là ngươi. Ta nhớ như vậy nhiều năm, sao có thể không nhận biết ngươi. Hắn liền biết ngày ấy người nọ khoe mắt rơi vào nước mắt là hắn tiểu cô nương chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org